c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi a c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi a cố bạch nghe nói như thế lập tức hết ý kiến bất quá dưới mắt cũng không có gì tốt biện pháp hơn nữa hắn cũng vừa tốt nghỉ hè mang cái hài tử liền mang cái hài tử thôi có thể có vấn đề gì được rồi ta sẽ không bởi vì chuyện này đối với hắn có ý kiến gì không nam nhân mà luôn có mấy cái như vậy thời điểm nhịn không được xuất thủ chẳng phải là phạm một chút sai lầm nhỏ nha người không thánh hiển ai có thể không tội hiện tại ăn chút thiệt thòi nhỏ dù sao cũng hơn sau đó thiệt thòi lớn mạnh chiếu cố hài tử việc này liền giao cho ta a nghe được cố bạch nói như vậy triệu thụy cũng cuối cùng đem tâm để xuống hắn bóc thuốc mang theo một chút giọng điệu cảm kích nói cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi lao cố lao thẩm người này không có nhiều bằng hữu cũng liền hai người chúng ta có thể giúp đỡ liền giúp lót một chút đi bằng hữu cố bạch không khỏi bật cười nghĩ thầm lao hồ ly này chưa chắc đem hai ta làm bằng hữu a bất quá nói đi thì nói lại thầm kỳ xương loại trừ hố triệu thụy đầu tư lâm cảng tân khu khối đất đai kia bên ngoài dường như cái khác cũng thật không có làm cái gì thật xin lỗi người sự tình hơn nữa khối đất đai kia nguyên cớ sẽ thua lô càng nhiều nguyên nhân là ở chỗ phương diện khác. húng chi gia hỏa này đưa tặng giá trị mười mấy ước nhà theo phương diện nào đó tới nói hoàn toàn chính xác xem như đại khí bằng hưu nhưng mà đúng vào lúc này triệu thụy đ ô n g nhiên mở miệng hỏi a đúng rồi l ã o cố ngươi có lẽ còn chưa từng thấy lao thẩm nữ nhi a đúng a thế nào ta nói cho ngươi à lao thẩm nữ nhi này đặc biệt nhu thuận đáng yêu coi là người gặp n g ư ờ i thích ta nhìn thấy đều ưa thích ghê gớm đợi ngày mai ngươi đi liền biết ai chúng ta cái này làm ba ba chỉ hy vọng nữ nhi có thể biết điều như vậy đáng yêu nhà ta khuê nữ sinh đẹp về sinh đẹp liền là tính tình theo mẹ nàng không có việc gì liền ưa thích lựa ta nghe nói như thế cố b ạ c h có chút hiếu kỳ hỏi l ã o triệu ngươi lần trước không phải còn khen ngươi nữ nhi cái nào cái nào đều tốt tới sao hạ đừng nói nữa trước đây tại mỹ thời điểm nữ nhi của ta có thể hướng lấy ta về sau đi theo mẹ nàng về nước sau đó liền không hôn ta nói một chút đến nữ nhi của mình triệu thụy tựa hồ có chút căm giận bất bình luôn miệng chửi b ậ y nói ngươi còn nhớ mà đến lần chúng ta cùng đi cờ tờ và uống rượu sự tình cuối cùng còn tại y phục của ta bên trên phát hiện mấy cái nữ nhân tóc dài khá lắm lão bà của ta ngay tại chỗ liền trực tiếp xù đông còn nói ba người chúng ta cái gì cá mẹ một lứa thông đồng làm vậy còn không cho ta ngủ trên giường ngươi là không biết rõ à ta đêm hôm đó là trên sàn nhà quý đi qua gọi là một cái thảm à. chúng ta cũng nhận thức rất lâu ngươi gặp ta triệu thụy lúc nào làm qua khác người sự tình hkza o k ra、okay、nha gọi mấy cái công chúa làm sao có thể xem như vượt quá giới hạn sao còn có ta nữ như kia không giúp ta nói chuyện còn chưa tính kết quả còn đi theo mẹ của nàng một chỗ chỉ trích ta còn nói ta giả mà không đứng đắn ai chúng ta nào có không nghiêm trình a chúng ta là đường đường chính chính bạn vong n i ê n nói tóm lại cái này k u ê nữ thật là nuôi thua lỗ nhìn xem triệu thụy một mặt căm giận bất bình bộ giá mỹ khuất cố bạch lập tức nhịn không được bật cười ha ha ha ha ta liền nói không gọi a các ngươi còn nhất định muốn điểm nói chuyện liền nói chuyện ngươi nói làm những cái kêu hoa hoẹ hoa sói làm gì a hơn nữa tiêu tỷ xinh đẹp như vậy người lại tốt như vậy ngươi thật có lẽ cố mà c h â n quý về phần con gái của ngươi đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi triệu thụy nghe vậy lập tức thở dài một hơi đạo lý ta đều hiểu kỳ thực ta cũng không có sinh các nàng tức giận bất quá lao cố ta nói cho ngươi à nữ nhi của ta là thật xinh đẹp trổ mã cùng cái thiên tiên đồng dạng chỉ tiếc gần nhất nàng dường như nói chuyện cái bạn trai bằng không ta tuyệt đối phải làm mối hai người các ngươi cố bạch lập tức liên tục k h o á t tay đừng đừng đừng huynh đệ chúng ta tương giao không tốt sao ngươi vì sao luôn muốn làm ta nhạc phụ chẳng lẽ là muốn chiếm ta tiện nghi triệu thụy nghe nói như thế vội vã giải thích nói ai ai ai qua a ta nói cho ngươi lao cố coi như ngươi thật coi ta con rể ta cũng cùng ngươi ngang hàng tương giao giữa chúng ta không làm cái gì cha vợ con rể quan hệ huynh đệ liền là huynh đệ kỳ thực ta cảm thấy ngươi thật cưới nữ nhi của ta đó cũng là rất không tệ hắc chỉ ít ngươi người này thật đáng tin Ta đối với ngươi cũng là hiểu rõ cùng tiện nghi bên ngoài không biết rõ tên hôn đản nào tiểu tử còn không bằng đem nữ nhi giao cho ngươi chí ít ta còn có thể nhiều thả điểm tâm lúc này c ố bạch đã nhanh nghe không nổi nữa được rồi đi đừng nói những cái này có không có dù cho con gái của ngươi không bạn trai ta cũng không có khả năng làm ngươi con rể bởi vì ta có bạn gái a tóm lại hai ta làm huynh đệ không có vấn đề nhưng mà muốn làm ta nhạc phụ cửa đều không có triệu thụy nghe nói như thế có chút hiếu kỳ hỏi a lao c ấ ngươi lúc nào tìm bạn gái lần trước không phải còn nói chính mình độc thân a cố bạch gái gái đầu liền liền gần nhất ta cũng không tính là bạn gái còn không đổi tới tay đây ha ha triệu thụy nghe vậy kinh hãi ta đi thật hay giả a liền ngươi cũng không giải quyết được đây rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp a có thể để ngươi như vậy hết sức chuyên chú cái này sau này nếu có cơ hội ta nhất định muốn nhìn một chút nhìn không thể nếu là nàng không có ta nữ nhi xinh đẹp lời nói ngươi đến lúc đó lại suy nghĩ một chút nữ nhi của ta không nói gặp ngươi ta theo mỹ đến trong nước gặp qua nhiều người như vậy cho tới bây giờ không có nhà ai nữ nhi có ta khuê nữ xinh đẹp Cố bạch lúc h ế hết t để ý k i này Nói đùa、so、s、so、triệu, vẫn vẫn triệu, triệu thụy ế giới n gặp cố bạch biểu tình lập tức quét miệng mở miệng nói ta nói cho ngươi ngươi còn thật đừng không tin chờ lần sau có thời gian ngươi tới nhà ta làm khách ta dẫn ngươi gặp gặp nhà ta khuê nữ đến lúc đó ngươi liền biết ta lời nói không ba ba nhìn thấy triệu thụy một mặt ngươi không đáp ứng liền tuyệt giao thần tình cố b ạ c h cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái được được được lần sau nhất định lần sau nhất định tốt ta bất quá ta liền sợ khuê nữ ngươi không tiếp thu được cuối cùng hai người chúng ta huynh đệ tương xứng nhưng mà đến lúc đó con gái của ngươi gọi là ta c a c a vẫn là gọi ta thúc thúc ca ba nhưng mà triệu thụy lại một mặt thờ ơ nói gọi thúc thúc lại thế nào chúng ta trong nước theo bối phận xếp hàng danh sưng còn thiếu sao tuổi tác cái kia đều không tính sự tỉnh chương một trăm mười lăm muôn cái gì đây ta chỉ là muốn nắm tay c h ư ơ một trăm mười lăm muốn cái gì đây ta chỉ là muốn nắm tay hôm sau sáng sớm cố bạch trong mơ mơ màng màng tìm vòi đến gối đầu bên cạnh không ngừng chấn động điện thoại theo sau mở hai mắt ra nhìn một chút màn hình lúc này hắn mới phát hiện cái này một buổi sáng sớm miêu nam b ắ t lại cho hắn điên cuồng phát tin tức tới không phải nữ nhân này không cần ngủ sao ba theo đạo lý tới nói sinh viên cũng nên nghỉ a nghỉ chẳng phải là có lẽ thức đêm soát phim chơi trò chơi khoái hoạt suốt đêm mới đúng sao như vậy sáng sớm tại cái này thúc cái gì mệnh đây mang theo ba phần chửi bảy bảy phân hiếu kỳ cố bạch mở ra điện thoại cờ cờ nhìn một chút lập tức liền hết ý kiến con trai a ngươi rời giường không lạp một ngày ý định ở chỗ sáng sớm a ngươi sẽ không còn đang ngủ a đêm qua muốn đi ăn trộm gà sao cái này đều nghỉ đã mấy ngày a ngươi hẹn triệu đại giáo hoa ra ngoài chơi sao r e n sắt cần nhân lúc còn nóng c ư a gái phải thừa dịp chào buổi sáng ta đều cho ngươi n g h e n ó n g hôm nay triệu hâm nhiên tại nhà nhưng nhàm chán ngươi không bằng mang nàng đi ra ngoài chơi một chút tôi nhìn một chút điện ảnh dạo phố cái gì còn có thể kéo kéo độ thiện cầm đây khá lắm ta trực tiếp khá lắm Cố bất quá đêm qua xảy ra chút sự tình nguyên cớ ngủ đến tương đối trễ cái này vừa mới mở mắt ra đây lúc này miêu nam bắc phát tới tin tức a đã xảy ra chuyện gì thật xin lỗi a nếu là ngươi còn buồn ngủ ngươi liền ngủ tiếp một hồi a cố bạch nhìn thấy tin tức lập tức cười cười tựa ở trên gối đầu đánh chữ nói không có việc gì ngủ thời gian đã rất đủ không sai biệt lắm làn ê n rời giường bất quá ta hôm nay muốn ra cửa làm ý chuyện bất quá nếu là triệu đại giáo hoa n g u y ệ n ý ngược lại có thể cùng ta cùng đi miêu nam bắc phát tới một cái nghi vấn biểu cảm theo sau nhanh chóng hỏi a ngươi không phải muốn ra cửa làm việc sao mang lên nàng có thể hay không không thì ba không có việc gì chỉ là rút một cái bằng hữu mang một thoáng hải tử mà thôi a thì ra là thế đó không thành vấn đề ta nhớ đến triệu hâm nhiên nàng thích nhất hải tử kỳ hỉ con trai a lần này cùng triệu đại giáo hoa hẹn họ ngươi nhất định phải nhiều hơn nắm chắc cơ hội tôi ta nam hải tử nha phải nhớ nên nhiều chủ động một điểm quá quy củ liền sẽ lộ ra cứng nhắc nguyên cớ ngươi t h ạ o a bốn ta hiểu ngươi cái truy hiểu cố bạch liếp mắt nhanh chóng đánh chữ nói cái tiêu chiếu ngươi nói như vậy ngươi là hy vọng ta đối triệu hâm nhiên động thủ đắc c ư ớ c không phải huynh đệ chúng ta cũng không có gì thù a ngươi liền ư ớ c gì ta vào cục cảnh sát đoạt mang a ngươi người này miêu nam bắc ta đoạt ngươi cái gì mang ba hơn nữa ta nói ngươi người này không muốn tư tưởng tà ác như vậy có được hay không ngươi liền không thể tính hữu nghị rắc rắc người ta tay nhỏ mỗi lần lúc ước hẹn liền biết chính mình đi cũng sẽ không ôn nhu mà t h ầ n sĩ ôm một chút nữ h à i sao nữ h à i mặc tất chân kỳ thực cũng sợ lạnh húng chi ngươi cũng biết người ta triệu đại giáo hoa đối ngươi có hào cảm vậy ngươi còn làm cái gì cầu thí chính nhân quân tử thích hợp gia tăng một điểm nhỏ động nhau ngược lại có thể tăng tiến tình cảm tốt ta nằm trên giường cố bạch nhìn thấy cái tin tức này không khỏi mê hoặc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thời tiết ân tháng bảy lữ hỏa tháng tám chưa hết thời tiết này đường cái đều có thể trực tiếp bày bành trứng còn sợ lạnh chấm tư chốc lát cố bạch phát tin tức nói kỳ thực a ta cũng muốn ôm ông i á o hoa、à. nhưng vấn đề là ta sợ nàng sẽ đối ta p h ả n cảm nguyên cớ ta mới dự định từng bước một tới chờ nước chạy thành sông lại nói ngươi cảm thấy thế nào miêu nam bắt nhìn thấy tin tức này kém chút đều bị làm t ứ c chết ta còn có thể nói thế nào ta đương nhiên là dùng miệng nói ngươi chính là cái đại móng heo ba ta đều không còn gì để nói đại huynh đệ ta không phải mới nói sao ngươi cùng giáo hoa hiện tại liền là lẫn nhau có hào cảm nhưng là lại lẫn nhau không c h ọ c thủng nguyên cớ ngươi sợ cái gì à liền coi như ngươi tới mạnh người ta nhiều nhất cũng liền là cái ấm ở ta ngươi thật là ngu ngốc ca ngươi lúc trước cho giáo hoa đưa trà hoa nhải thời điểm không phải rất dũng sao thế nào hiện tại như vậy sợ dù sao ta nói đến nước này có nghe hay không t ù y ngươi ta con mẹ nó cố bạch thật là choáng dĩ nhiên để một cái m ộ i từ nói mình sợ ngươi là thật không biết rõ ca ca mới vừa dạy mạnh biết bao đúng không đi chờ l ấ y hôm nay ta liền đem triệu đại giáo hoa cho an bài miêu nam bắc vừa nhìn thấy lời này lập tức lôi cuống ba chờ một chút chờ một chút đại huynh đệ ngươi nói an bài là có ý gì ta không để ngươi thật đi dùng mạnh a cái kia cái kia thế nhưng phạm pháp hơn nữa coi như coi như triệu hâm nhiên nàng không ghét ngươi thế nhưng thế nhưng quá nhanh sợ không tiếp thủ được cố bạch l ư ớ t mắt đánh chữ nói nghĩ gì thế ta chính là muốn nắm tay đi chết đi đại đầu heo ba cố bạch sờ lên đầu vẻ mặt khó hiểu quả nhiên không phải mỗi nữ nhân giống như triệu hâm nhiên như vậy trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại ngươi xem một chút cái này miêu nam bắc trưởng thành đến hẳn là cũng rất không tệ vóc dáng càng là có thể sánh ngang triệu đại giáo hoa chính là tính tình này cái này đầu vóc dường như cũng không quá dễ dùng còn động một chút lại mắng người tính toán không cùng với nàng đồng dạng tính toán cố bạch ba ba một thoáng đóng miêu nam bắc không trạng tiếp đó tìm tới triệu hâm nhiên cờ cờ hào hữu có đây không có đây không hâm nhiên đồng học rời giường không nha tích tích triệu đại giáo hoa đáng yêu hạ vạ tạ rất nhanh liền bắt đầu nhảy lên nha cố bạch đồng học buổi sáng tốt lành a sớm như vậy liền rời giường a đúng vậy a bất quá vừa mới đến không lâu đúng rồi ngươi hôm nay có rảnh hay không a hôm nay rảnh rồi a có chuyện gì không cái kia ta liền muốn hỏi một chút hâm nhiên đồng học ngươi có hứng thú hay không đi ra dạo phố đi công viên trò chơi chơi đùa công viên trò chơi có thể a ta không có vấn đề Tốt. vậy ngươi để ý ta lại mang lên một người cùng đi sân chơi sao ân cố bạch ngươi là muốn mang những bằng hữu khác cùng đi sao ách cũng không tính là bằng hữu à xem như cái chất nữ một cái tiểu lò lý đại khái mười tuổi tà hữu phụ thân của nàng gái này hai ngày tạm thời có chút việc nguyên cơ ta hỗ trợ nhìn một thoáng có thể nha vậy chúng ta liền mang theo tiểu bằng hữu cùng đi chơi ba triệu hâm nhiên một bên đỏ bừng mặt một bên cọ sát lấy nàng đáng yêu r ă n g n ẹ o không chút do dự đồng ý xuống nói xong nàng liền lanh lợi theo trong tủ quần áo tìm ra một thân tập hợp gợi cảm cùng đáng yêu một thân quần áo mới mỹ l à d a viền gen áo lóc nhỏ tăng thêm nhật hệ đơn giản áo khóc nhỏ nửa mình dưới là di cờ váy ngắn lại thêm đầu tròn dày da đen thắt lưng váy ngắn chân dài quả thực liền là nam giới sát thủ vô luận là a bốn bờ heo thon vẫn là nổi bật xương quay xanh hoặc là thon dài hoàn mỹ chân dài đều hiện ra sâu sắc triệu hâm nhiên nhìn xem trong gương lại gợi cảm lại ngọt ngào chính mình cũng nhịn không được đỏ bừng mặt thật Thật muốn mặc thành dạng này ra ngoài s a o nhưng mà vừa nghĩ tới khối kia đại một đầu nàng liền không nhịn được trong lòng hờn rỗi lên nắm tay hừ hừ xu lâu nhìn ngươi hôm nay thế nào đùa ngươi ba chương một trăm m ư ơ i sáu a di mạnh khỏe ta gọi thẩm mốc dao chương một trăm m ư ơ i sáu a di mạnh khỏe ta gọi thẩm mốc dao cùng lúc đó một bên khác cố bạch rời khỏi giường tiếp đó đánh răng tắm rửa cuối cùng trước sau như một bắt đầu làm lên mấy tổ trung tâm huấn luyện theo hơn nửa năm tập luyện trước mắt thân hình của hắn càng ngày càng h o à n mỹ vô luận là nhân ngư tuyến cơ ngực cơ bụng hai đầu cơ bắp đều có thể nói là rất có đường nét cảm giác mặc dù không có vòng sáng loại kia bạo tạc bắp thịt hiệu quả nhưng nhìn đi lên lại phi thường có sức mạnh cảm giác giống như là một đầu vận sức chờ phát động báo săn đồng dạng không thể khinh thường đổi một thân tương đối hưu nhàn thương cảm thêm quần dài phía sau cố bạch liền cầm lấy chìa khóa xe ra cửa dù sao thi đại học kết thúc phụ mẫu cũng không nguyện ý quản nhiều hắn nguy ê n cơ hắn trận này có thể nói là tự do ghê g ớ m rất nhanh cố bạch liền xe chạy tới thẩm kỳ x ư ơ n g nhà t h ẩ m ra chỗ tồn tại địa chỉ là một tòa ở vào giang loàn khu khu nhà cấp cao biệt thự cố bạch dừng xe đi đến cửa sắt lớn phía trước đẻ xuống chung cửa rất nhanh một cái mặc áo trang phục trung niên phụ nữ vội vàng mở ra tiểu môn bất quá coi như nàng nhìn thấy cố bạch không khỏi lộ ra một chút nghi ngờ biểu tình ngài khoe chứ xin hỏi ngươi là cố bạch thay thế vội vàng trả lời ngươi tốt ta là thẩm kỳ sương bằng hữu ta gọi c ố bạch ách hắn để ta tới hỗ trợ chăm sóc một chút nữ nhi không biết rõ ngươi nhận được tin tức không có được rồi mời tiến đến a cực kỳ hiển nhiên thẩm kỳ sương đã cho chính nhà mình bảo mẫu thông qua điện thoại cho nên đối phương cũng biết hôm nay cố bạch sẽ tới tiếp người bất quá vừa mới nguyên cớ sẽ ngây người là bởi vì bảo mẫu theo bản năng cho là lão bản mình bằng hữu cũng hẳn là một cái năm sáu mươi tuổi nam tử trung yên nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tớ i cũng là một cái còn trẻ như vậy nam sinh trẻ tuổi còn chưa tính còn trưởng thành đến đẹp trai như vậy cùng cái đại minh tinh dường như quả thực khó bể tưởng tượng làm để phong v ă n nhất bảo mẫu đem cố bạch mời đến trong phòng rót một c h é n trà tiếp đó nàng vội vã lấy ra tùy thân điện thoại gọi điện thoại đến đồn công an lại liên hệ lên thẩm kỳ sương xác nhận một chút tình huống tại miêu tả một phen cố bạch thân cao bên ngoài xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó lúc này mới đem thẩm kỳ sương nữ nhi dẫn ra ngoài một lát sau ngồi ở trong xô p a cố bạch liền nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác đáng yêu vô cùng tiểu lò lì tại bảo mẫu dẫn dắt tới nhút nhát đi、tới. giao giao nhanh lên một chút gọi thúc thúc tốt ca ca tốt ca ca còn trẻ như vậy lại đẹp trai như vậy giao giao tại sao muốn kêu thúc thúc đây t h ầ m kỳ sương nữ nhi gọi thẩm mộng giao năm nay một ư ơ i tuổi phía trước triệu thụy liền nói qua lão thẩm nữ nhi đặc biệt đáng yêu nhu thuận nhưng c ố n g mạch hiện tại như vậy xem xét mới phát hiện so với triệu thụy miêu tả đáng yêu nhiều chẳng những người trưởng thành đến tinh xảo còn đặc biệt biết nói chuyện giao giao tốt giao giao năm nay mấy tuổi à nha ca ca giao giao đã m ư ơ i tuổi thẩm mộng giao ngẩm đầu nhỏ nghiêm túc nói trên người nàng ăn mặc đen trắng xóa tung vành ngắn chải lấy hai cái hai đôi ngựa mắt to đen nhánh tuyết trắng làn da ngũ quan xinh xắn lại thêm rụt rè biểu tình quả thực có thể đem bất luận cái nào mánh nam tâm cho hòa tán mất chỉ bất quá để cố bạch cảm thấy nghi ngờ là thẩm kỳ xương lão bà cái kiên lên nhiều xinh đẹp mới có thể đem rèn cho xoay chuyển đến trình độ này a cuối cùng lão thẩm người này a ngươi không thể nói hắn đặc biệt xấu nhưng mà hiển nhiên cùng chữ xoáy là không hợp có thể sinh ra như vậy một cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi cũng coi là đáng quý giờ phút này thẩm mộng giao mở to một đôi đẹp đặc biệt đặc biệt đôi mắt to khả ái cùng con thỏ nhỏ hiếu kỳ đánh giá cố bạch một giây sau nàng có chút nhỏ gi Ta ba nguyên cơ h a kakata hôm nay trước dẫn ngươi đi khu vui chơi, chơi chờ thêm mấy ngày ba ba của ngươi trở về lại để cho hắn đổi ngươi đi chơi có được hay không vừa nghe đến muốn đi khu vui chơi chơi thẩm mộng dao lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn theo sau nắm lấy nắm tay nhỏ mãi thanh đến mãi khí hỏi thật sao thật sao c a ngươi muốn mang ta đi khu vui chơi hở có phải hay không có lầu cao trọc trời có xe tắp treo còn có chuột mặt kỳ cùng đường lão nhìn v ẻ mặt trời mong bộ dáng tiểu lõ li cố bạch tất nhiên trực tiếp gật đầu đúng áp đúng áp dẫn ngươi đi đại khu vui chơi chơi có vui vẻ hay không ân đừng giao giao vui vẻ Ô,、oh, ô.、Oh. không thể không nói t h ầ n kỳ x ư ơ n g nữ nhi là thật đáng yêu không biên giới t r ư ờ n g thanh đến đáng yêu còn chưa tính chính yếu nhất cái này nhuyễn manh lọ lì âm thanh thật là khiến người ta không chịu được nội nhà hơn nữa tính cách cũng rất tốt tuy là có một chút nho nhỏ sợ người lạ thế nhưng là cũng không phải đặc biệt hướng nội cố bạch cùng nàng hơi chút trao đổi một hồi phía sau hai người liền quen thuộc lên lúc này trắng nón nả tiểu lò lì ôm chặt lấy chân của hắn liền ngay cả liền thúc giục lên nhìn cây cao lương chúng ta nhanh đánh a g i a o g i a o muốn đi cưới vịt vàng khổng lồ tốt tốt tốt chúng ta bây giờ liền đi cố bạch nhìn xem thời gian không sai bị lắm liền cùng bảo mẫu lên tiếng chào hỏi một cái ôm lấy tiểu lò lì liền đi ra cửa ước chừng hơn nửa giờ phía sau hắn l á i post chờ bạn nạ mệ dạ đứng tại thiên thủy nhã huyện cửa tiểu khu lúc này triệu đại giáo hoa sớm đã ăn mặc kinh tâm động phách đứng ở chỗ không xa chờ lấy hắn Hôm nay, triệu hâm nhiên. Lại là đẹp có, có, thiên thiên có m ộ t phen đây ặ c biệt tình. phong h Nữ n n n à p cũng phất l i ề quá chém nam đi đặc biệt là cái tia tinh xảo mắt cá chân cùng lộ ra một tiểu tiết vào nghèo quả thực có trí mạng lược hấp dẫn hô ba cố bạch hít một hơi thật sâu cưỡng ép bình tĩnh một phen theo sau xuống xe phất phất tay nghe được tiếng kêu cách đó không xa triệu đại giáo hoa lập tức theo tiếng trông lại theo sau lại là một giọng nói ngọt ngào đến cực hạn nụ cười ân tới rồi sau một khắc triệu hâm nhiên chạy chậm đi tới cố bạch bên cạnh gió hương tối đương mỹ nhân trong mày giờ khác này cố bạch cảm giác chính mình e rằng muốn bị thiên hạ tất cả nam nhân đều ghen ghét cố bạch nhìn trước mắt đại giáo hoa vội vã mở miệng nói xin lỗi hâm nhiên đồng học để cho ngươi chờ lâu triệu hâm nhiên nghe vậy vớt vớt tóc dài ngon mặc cười lắc đầu nói không có việc gì a dù sao ta cũng vừa xuống lầu không bao lâu đúng rồi cố bạch ngươi không phải nói còn có một cái tiểu bằng hữu sao người ở chỗ nào cố bạch tránh ra thân thể lập tức thẩm mộng i a o liền tiến vào triệu hâm nhiên trong tầm mắt hoa thật đáng yêu tiểu lo lụy a triệu đại giáo hoa nhìn thấy g i a o g i a o dường như thiên sứ đáng yêu lo l ụ khuôn mặt phía sau trong mắt đẹp đều nhanh muốn toát ra ngồi sao tới ngươi tốt tiểu bằng hữu ta gọi triệu hâm nhiên rất hân hạnh được biết ngươi g i a o g i a o nghe nói như thế đầu tiên là nghiêm túc quan sát một chút triệu hâm nhiên tiếp đó lại nhìn một chút cố bạch theo sau giòn, giòn giã giã mở miệng nói a di mạnh khỏe ta gọi thẩm mộng dao rất hân hạnh được biết ngươi ngươi cùng ca ca là quan hệ như thế nào áp cơ hồ trong n g á y mắt đứng ở bên cạnh cố bạch liền cảm nhận được một cỗ hơi lạnh tìm kiếm chuyển tới t nhìn không ra cái này tiểu lò lì còn rất xấu bụng đó a c h ư một trăm m ư ơ i bảy ca ca chúng ta đi nhà má chơi a c h ư một trăm m ư ơ i bảy ca ca chúng ta đi nhà má chơi a lúc này triệu hâm nhiên ngọt ngào tuyệt s ắ c tinh xảo trên khuôn mặt lập tức đã phủ lên một chút hữu hảo đủ cười nàng ngồi s ổ n người xuống hướng về thẩm mộng dao mở miệng hỏi dao dao ngươi tại sao muốn gọi ta a di lại gọi hắn ca ca đây thầm ngộng dao nháy xuống mắt to theo sau n ã i thanh mại khí mở miệng nói ba ba nói qua tất cả mặc ít ít quần áo tỉ tỉ đều muốn gọi a di phấp dĩ nhiên là loại nguyên nhân này sao ba không thể không nói hôm nay triệu đại giáo hoa chính xác mặc tương đối ân mát mẻ tất nhiên mát mẻ về mát mẻ cũng là không tới bại lộ mức độ quần áo tiêu chuẩn vẫn như cũng là tại an toàn tuyến trong vòng chỉ là phối hợp nàng cái kêu mị hoặc chúng sinh khuôn mặt quả thực để người có chút chịu không được sống chết không đình chỉ cười phấp một tiếng liền bật cười triệu hâm nhiên nghe được câm thanh lập tức xấu hổ chừng mắt liếc hắn một cái theo sau nàng hướng lấy tiểu lò l ì ngọt ngào mở miệng nói g i a o g i a o kỳ thực ta cùng người ca ca này t u ổ i tác đ ồ n g giặc lớn nguyên cớ ngươi sau đó gọi hắn thúc thúc liền muốn cứ gọi ta n h i ê n n h i ê n tỷ tỷ úc biết không thầm n ộ n g g i a o méo xạch đầu theo sau gật đầu một cái đã biết n h i ê n n h i ê n tỷ tỷ a t h ậ t n g oan một hồi tỷ tỷ mua cho ngươi kẹo que tốt nhân nhiên nhiên tỷ thật tốt tiểu lò ly ôm lấy triệu đại giáo hoa đùi đẹp một lớn một nhỏ hai người không chốc lát thời gian liền dính ở cùng nhau không thể không nói một màn này thật là đẹp tuyệt liền ven đường người qua đường đều có không ít nhịn không được ngừng chân quan sát lên thậm chí còn có người lấy ra điện thoại di động xem bộ dáng là chuẩn bị chụp mấy tấm hình cố bạch t h ế thế liên tục không ngừng đem hai người này kéo vào hóc chờ theo sau đạp xuống chân ga doanh minh hướng công viên trò chơi chạy tới vâng không đến lúc đó gây nên giao thông ủn tắc liền không tốt không đến một giờ ba người liền tới đến một nhà công viên trò chơi cửa ra vào công viên trò chơi này quy mô vẫn là thật lớn trước mắt chính vào ngày nghỉ cửa ra vào người cũng không ít liếp nhìn lại biển người biển người chen trúc không chịu nổi chỗ không xa mấy người mặc đồ hóa trang nhân viên một bên bán lấy bóng hơi một bên khiêu vũ vô cùng náo nhiệt triệu hâm nhiên hình như cũng hào hứng không tệ mỹ mâu nhìn quanh ở giữa còn kéo lấy tiểu ló lì tay ôn nhu thì thầm hỏi g i a o g i a o trước đây tới qua nơi này sao lúc này thẩm mộng i a o nhìn xem to lớn công viên trò chơi một đôi thật to con mắt đẹp bên trong tản ra như sao con mang ba ba trước đây dẫn ta tới qua một lần nguyên lai、like、tới qua a cái k i a g i a o g i a o ưa thích nơi này sao thích nhất chơi cái gì g i a o g i a o thích nhất xoay tròn ngựa gỗ ba ba nói ta cưỡi n g a gỗ thời điểm tựa như là một cái tiểu công chúa vậy trừ xoay tròn n g a gỗ đây thầm ngộng giao nghe nói như thế lập tức lâm vào bồn dầu cái này công viên trò chơi có rất nhiều đồ vật giao giao đều muốn chơi nhưng mà ba ba nói giao giao niên kỷ quá nhỏ không thể chơi vừa nói nàng một bên nhìn hướng chỗ không xa cực kỳ cao vóc tàu lượn siêu tốc cố bạch thấy thế lập tức xấu hổ một thoáng mười tuổi cái kia chính xác không thể chơi tàu lượn siêu tốc chứ không nói tiểu hài từ thân thể chịu hay không chịu đến chỉ là nhân viên cái kia quản liền trở ngại hiện tại hắn sờ lên tiểu lò đi đầu an ủi chờ giao giao lớn một điểm liền có thể đi chơi cái kia hôm nay chúng ta liền đi thuỷ tộc còn a thầm n g ộ giao sau khi nghe lắc đầu liên tục không muốn không muốn lần trước ba ba liền mang ta đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ tiếp đó lại tham quan thủy t ộ c quán hôm nay giao giao muốn đi nhà ma quỷ nhà ma cố bạch cùng triệu hâm nhiên lập tức hai mặt nhìn nhau nhìn chăm chú một chút nửa ngày cố bạch ho khan một tiếng nói nhà ma nếu không chờ một hồi lại nhìn a chúng ta trước đi địa phương khác dạo chơi vậy mà lúc này tiểu lò ly lập tức không tuân theo không nha không nha giao giao muốn đi nhà ma cái khác không có cái gì chơi vui ách chính xác công viên trò chơi này quy mô hoàn toàn chính xác không tính quá lớn nếu là có thể nhiều đưa vào điểm toàn bộ độ tuổi chơi trò chơi đồ chơi lên tốt đến lúc đó p h ỏ n g chứng giao giao sẽ càng ưa thích ca nhưng mà coi như cố bạch lời nói xong b ị triệu hâm nhiên nắm tay tay t h ẩ mộng m giao lại phút chốc nâng lên đ ầ u nhỏ giòn giòn g ã g ã mở miệng nói k a k a ba ba cùng giao giao nói qua hắn sẽ cho giao giao xây một cái siêu cấp lớn siêu cấp lớn xa hòa khu vui chơi tiếp đó bên trong sẽ có rất nhiều rất nhiều chơi vui còn sẽ có rất nhiều rất nhiều chuột m ặ t kỳ cùng vịn d n a n đến lúc đó giao giao nhất định mời ca ca tỷ tỷ cùng đi chơi lúc này cố bạch nao nao không khỏi mở miệng hỏi giao giao, ba ba của ngươi từng nói với ngươi hắn muốn vì ngươi tạo một cái siêu cấp lớn khu vui chơi tiểu đó li đem đầu điểm theo sát cái chim gõ kiến dường như trong mắt nổi lên một vòng hướng về đ ố i a hơn nữa còn là chủ đề công viên úc ba ba nói qua lại so với đít nhi còn lợi hại hơn đến lúc đó liền đem giao giao danh tự viết tại lớn nhất mà thiên luân lên giao giao tin tưởng ba ba nhất định sẽ không gặp người nghe nói như thế cố bạch không khỏi trầm mặc hắn chẳng thể nghĩ tới thậm kỳ x ư ơ n g khai phá chủ đề công viên kế hoạch cuối cùng nguyên nhân dĩ nhiên là làm nữ nhi của mình vốn cho là đối phương chỉ là muốn hố người đầu tư tiền chỉ là không chú ý không thao tác tốt cuối cùng dẫn đến dẫn lửa thiêu thân chơi với lửa có ngày chết cháy lần này không khỏi để hắn có chút đổi cái nhìn lên một cái tiền tài tối cao láo hồ ly lại không ngờ nội tâm hắn chỗ sâu cũng có một mảnh mềm mại t ị n h thổ cái này cũng có thể liền là cái gọi là ác nhân vẫn còn tồn tại một chút thiện niệm xem như một tên đầu tư ngành nghề hành nghề người tại cố bạch nhìn tới thần kỳ xương nhiều khi đều là tại mù cằn côi đầu tư bao gồm cái này chủ đề chỗ vui chơi hạng mục đó là dính tới mấy chục trên trăm ước đầu tư hơi không cẩn thận liền là đầy bàn đều u a nhưng là bây giờ nghe lấy trong miệng g i a o g i a o nói lời nói này hắn mới làm người giật mình còn có một phần chịu nặng tình cảm ẩn giấu ở trong đó phía trước cố bạch cũng nghi h o ặ c qua vì cái gì như vậy kéo tiền bạc một cái hạng mục đồng thời tiền đồ cũng không bằng internet loại này đầu gió ngành nghề nhưng mà thẩm kỳ xương lại làm không biết mệnh kiên trì trong đó vốn cho rằng là đối phương phán đoán xảy ra vấn đề nhưng trước mắt tới nhìn khả năng không chỉ vẹn vẹn như vậy giờ phút này đứng ở một bên triệu hâm nhiên nhìn xem cố bạch tựa như đang tự hỏi cái gì liền cười tươi xinh đẹp này mở miệng cười nói cố bạch nghĩ gì thế đã dao dao muốn đi nhà ma vậy chúng ta đi mua ngay phiếu a dù sao ta cảm thấy lâm cảm thị nhà ma hẳn là cũng không có quá khủng bố hôm nay coi như là thư giãn một tí a người cảm thấy thế nào cố bạch nghe vậy lập tức gật đầu một cái ta không có vấn đề đã ngơi ok vậy chúng ta đi mua ngay phiếu a bị nắm tay trương ngộng giao thấy thế lập tức hoan hô lên a a muốn đi nhà ma a lần này các bạn học cùng lớp cũng đã không thể nói ta nhắc gan hừ hừ giao giao là dũng cảm nhất nữ sinh nghe nói như thế cố bạch cùng triệu hâm nhiên lập tức im lặng nhìn chăm chú một chút vốn cho là tiểu gia hỏa này là ưa thích mạo hiểm hoặc là trời sinh không sợ quỷ cái gì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 lấy nội tạng chữa trị phẫu thuật nổi tiếng xa gần rất nhiều bệnh nặng cuối đời bệnh nhân đều ở nơi này giành lấy cuộc sống mới bởi vậy bệnh viện cũng có chịu khen ngợi thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ qua một vấn đề nhiều như vậy bệnh nhân chữa trị nội tạng thế nhưng những cái này nội tạng thân thể bộ phận đều là từ đâu tới đây bởi vì đại lượng thân thể bộ phận không rõ lai lịch cảnh sát liền tới cửa điều tra nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì bất quá một vị tinh thần trọng nghĩa m ộ ư ơ i điểm mánh liệt cảnh sát lại không quan tâm đồng sự cấp trên khuyên can khăng khăng tại nửa đêm tiềm nhập bệnh viện một mình điều tra lại bất ngờ tao nộ đủ loại không cách nào dùng khoa học để giải thích quỹ dị trang cảnh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 cũng trong tháng viên tám à đ ộ triệu n hâm Nhưng chính là loại t r nhiên căng thẳng, mỹ mâu lóe ra con mang nhưng mà có thể nhìn ra được nàng phi thường sợ hãi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 triệu đ ạ i trong lòng hoa khôi cảm giác sợ hãi hơi chút tiêu tán một ít nhưng lúc này nhà ma bên trong không khí quỷ quái lại càng ngày càng ngưng trọng cố bạch lấy điện thoại di động ra mở ra đèn flash, để tầm nhìn biến đến rõ ràng một ít nhưng mà chỗ không xa đ è n kịt hành lang bên trong mơ hồ bắn ra tới mở n h ạ thành l a n g đèn nhìn qua phảng phất như là một chương nhắm người muốn nuốt miệng lớn làm người dùng mình kiểm tra một c h ú t g i a n p h ò n g phía s a u c ố n nuốt miệng h ớ n làm người dùng mình kiểm tra một chương nhắm ấ y người muốn nuốt miệng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 chúng b ạ c b ta n âm đi,、so、đi bên t r này g thì h c n đến tiếng nước. Nhìn. giọt Cô ba c h chúng t muốn đi ba Trên không nói t qua i a o dao ở bên ngoài chỉ có thể vào bên này nói lấy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 cánh mùi ở giữa phản p h ấ t còn lưu lại trên người đối phương đặc l ư u thiếu nữ mùi thơm cơ thể bất quá bởi vì lúc ấy quá mức đột nhiên cố bạch cũng không chút tỉ mỉ thưởng thức nữ sinh ra mặt bình thường đều tương đối mỏng nguyên cớ này lại triệu đại giáo hoa chính mình phòng chừng cũng cực kỳ thẹn thùng a nguyên cớ chính mình muốn hay không muốn thừa thắng s ô n g lên giờ phút này miêu nam bắt đủ loại thuốc dẫn cùng dạy bảo không ngừng tại cố bạch trong đầu nhộn nhịp hỗn loạn hắn không khỏi cảm thấy những lời này dường như phi thường có đạo lý chính mình nói cái yêu đương tại sao phải quy củ cùng kinh doanh đồng dạng nghĩ tới đây cố bạch không khỏi có chút bất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 ngàn b ạ n đường cùng loại này nam sinh kết giao c h ư n g một trăm hai mươi hai ngàn b ạ n đường cùng loại này nam sinh kết giao đang lúc cố bạch muốn lái xe tiến về triệu thụy nhà thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến một việc đó chính là lão triệu căn bản chưa nói cho hắn biết cụ thể địa chỉ a kết quả là cố bạch chỉ có thể lần nữa lấy điện thoại di động ra liên hệ lên triệu thụy điện thoại vang lên mấy thanh âm cuối cùng tiếp thông nhưng mà bên kia lại chuyển đến một ít lốp b ố t âm thanh cố bạch vội vã đem điện thoại di động cầm xa một ít tao mày mở miệng hỏi lão triệu ngươi là tại đốt pháo sao thả truy pháo ta cùng lão bà của ta tại k h a i tây chiến tố ta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 cố bạch nắm tiểu lõ ly hướng về triệu thụy biệt thự đi đến bốn cùng lúc đó một bên khác triệu hâm nhiên đẩy ra cửa nhà mình đổi xong giày đi vào mới vừa vào cửa liền nghe đến một cỗ đốt cháy k h é t hương vị cha mẹ các ngươi đang làm gì a lúc này trong phòng bếp tiêu ngư tay thuận bận đ i ệ u chân loạn thu thập lên đồ vật nghe được nữ nhi âm thanh nàng vén xuống đầu tóc ngầm đầu n h i ê n nhiên, nhiên ngươi tại sao trở lại không phải nói muốn cùng bằng hưu ở bên ngoài ăn cơm sao triệu hâm nhiên phun ra cái lơi nhỏ thơm to núng nghịu mở miệng nói mẹ con gái của ngươi đây không phải bị người vứt bỏ đi cái gì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 đến cho ta rót chen t r à tiểu c ô a chuyện này ngươi hỗ trợ giải quyết một thoáng tiểu c ô a bồi cha vợ ta đánh v ă n g cờ t cái này có chút thoải mái a nhìn thấy chính mình lão ba tại cái k i a h ổ u nôn lo ngữ triệu hâm nhiên lập tức khuôn mặt đỏ lên dấm chân lão ba ngươi nói cái gì đây ừ không để ý tới ngươi nhưng mà một giây sau nàng lại đi lên lầu trở lại gian phòng của mình theo sau mở ra treo đầy quần áo áo khắc t ủ bắt đầu nghiêm túc suy tư ân muốn hay không muốn lại ăn mặc một thoáng đây tuy là hôm nay lúc ra cửa đã hóa q u á trang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 triệu hâm nhiên dùng một loại đặc biệt đáng yêu lại ngọt ngào ngự khí khéo léo mở miệng hô n h a đây chính là ba b a ta hảo huynh đệ a vậy ta có phải hay không cái kia gọi ngươi thúc thúc cố bạch thúc thúc ngươi tốt áp ta là triệu hâm nhiên rất hân hạnh được biết ngươi còn có tiểu m ộ i m ộ i ngươi tốt nhớ đến gọi ta n h i ê n n h i ê n tỷ tỷ úc tiểu lo lì thở mộng g i a o nhìn thấy triệu hâm nhiên lập tức chạy vội tới ôm chặt lấy nàng thon d à i mỹ lệ c r ầ n giải nhân tỷ tỷ ba có ăn ngon sao ba có úc tỷ tỷ cho ngươi đi cầm tiểu bánh ngọt ăn tốt ta dao dao muốn ăn tiểu bánh ngọt vậy mà lúc này giờ phút này đứng ở cửa trước cố bạch đã triệt để một bước ngoa tạo ai tới đạp ta một tháng ba triệu hưng nhiên dĩ nhiên thật là triệu t h ủ y nữ nhi không phải chứ không phải chứ ba cái này mẹ n ó là cái gì nội dung chuyện a bốn chương một trăm hai mươi bốn cố bạch thúc thúc ta cùng nàng ai đẹp hơn chương một trăm hai mươi bốn cố bạch thúc thúc ta cùng nàng ai đẹp hơn lúc này triệu đại giáo hoa vụng trộm nhìn một chút cố bạch lập tức phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng một bước đừng đề cập có thật tốt chơi hai người nhận thức lâu như vậy cố bạch cho cảm giác của nàng liền là ổ trọng thành thục lý trí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 bất quá nếu là ngươi thích uống quay đầu liền lấy điểm đi không cần khách khí với ta này lại trùng hợp tiêu ngư bưng lấy bánh ngọt tới nhìn thấy chồng mình đặt cái kia thổi ngư bức nhịn không được t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói cái gì đây người ta cố bạch sẽ thiếu ngươi điểm ấy lá trả sao tới t i ể u bạch nếm thử một chút ta làm điểm tâm a còn có dao dao thích ăn mùi vị gì nha a di lấy cho ngươi chính tọa ở trong s o f a có chút nhàm chán thẩm mộng dao nghe được có chút tâm lập tức trong con mắt nổi lên n g i sao a di dao dao muốn ăn trô cố liếc tiểu lo lì thanh n m ngọt nào lập tức để có mặt tất cả mọi người nhịn không được bật cười tiêu ngư vội va đem c h ô cô lết bánh ngọt cắt một khối đi ra vương đi qua g i a o g i a o tới cho ngươi c h ô cô lết bánh ngọt sau đó nhớ đến muốn t h ư ở n g tới a di bên này chơi úc a di cho ngươi làm đủ loại bánh ngọt ăn không vậy g i a o g i a o nghiêm túc gật đầu một cái tiếp đó chẹp chẹp liền bắt đầu ăn t ố t a di làm bánh ngọt ăn ngon ha ha ăn ngon liền ăn nhiều một chút ân n h i ê n nhiên, nhiên tỷ cũng ăn còn có cố bạch ca ca người cũng ăn tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong ra yến rất nhanh liền bắt đầu ăn uống linh đình ở giữa cười nói ăn án một bộ vui vẻ hòa thuận dán dấp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 triệu thụy nghe được nữ nhi của mình lập tức cười lên ta đây nào biết được à, bất quá nghe nói rất xinh đẹp à về phần đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp liền không được biết rồi không bằng ngươi hỏi một chút chính hắn à. triệu hâm nhiên nghe nói như thế làm như có thật điểm một cái vượt tay theo sau mắt đẹp lưu truyền sóng thu trong suốt mỹ mâu c h ậ m c h ậ m nhìn c h ậ m c h ậ m tới Úc, thúc cái kia cố bạch thúc, thúc ta cùng ngài theo đuổi nữ còn nháy máy kia ngài đuổi sinh ai điểm nói, tiểu nhi lại ta ra, Vừa theo hơn một tử nữ so đẹp đây.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 qua ba lần rượu trên bàn ăn không khí lần nữa hừng hực lên triệu thụy khó được có khả năng uống càng là nắm lấy cố bạch hung hăng m ờ i rượu trong chốc lát trên sàn liền bày đầy không ít chai bia cùng rượu vào mình uống nhiều rượu tuy là không thể nói say rồi nhưng mả nín đến sợ a cuối cùng bia cái đồ chơi này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 ngọt ngào không gì sánh được mở miệng nói cố bạch thúc thúc ngươi thế nhưng trưởng bối của ta cần nhiên nhiên phụng giữa ngươi sao muốn hay không muốn nhiên nhiên giúp thúc thúc ngươi tắm tắm tay áp nhìn xem gần trong gang tấc triệu đại giáo hoa như vậy nịch ngợm rán dấp s a y dâng lên cố bạch lập tức cảm giác chính mình trong lòng nóng lên theo sau liền một cái bích đông rán vào trong chốc lát hai người ở giữa khoảng cách chỉ có không đến một cm cầm ố khẽ vớt vè sống lưng nàng dùng giọng nói cực kỳ trầm thất khàn khàn mở miệng nói ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta ba của ngươi là triệu thụy lúc này triệu hâm nhiên bị đột nhiên ôm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 t r i ệ u h â m n h i ê n u h ậ y hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu h ậ n hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu h ạ u hậu hậu h ậ n h ê u h ậ n h ậ m hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hậu hạnh hít một hơi thật dài khí lạnh nguy hiểm thật lo liệu lại tâm thần dạng này chơi vui sao hơn nữa ta sau đó muốn làm sao đối mặt lão triệu a vốn là mọi người đều là bằng hữu kết quả thoáng cái biến thành hiện tại bộ dáng này ta cũng không biết nên làm gì bây giờ triệu hâm nhiên ngoái nhìn cười một tiếng ngẩng đầu cong điếu n ô i theo sau lại nhìn thấy cố bạch buồn rầu vô cùng biểu tình liền nhịn không được phốc một tiếng bật cười kỳ hì không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có lo lắng sợ hãi một ngày a ta còn vẫn cho là ngươi đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm đều không quan tâm hơn thua đây kỳ thực nếu ngươi không muốn để b à b à ta biết chuyện này vậy chúng ta không nói cho hắn chẳng phải có thể triệu hâm nhiên vừa nói một bên chủ động rỗi tay ra ôm lấy cố bạch cái cổ theo sau toàn bộ nổi bật vô cùng thân thể dính sát đi lên cảm thụ được trước mắt yêu thích nam tử nặng nề mà mạnh mẽ tiếng tim đập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 hai người ở chung từng giây từng phút p h ả n phất đều rõ mồn một chiếc mắt giống như đèn kéo quân đồng dạng tại triệu hâm nhiên trong đầu nhanh nhẹn x ẹ t qua đầy ngập yêu thương lập tức như là đêm đó thiên nga hồ trên không khói lửa bước lên nát tan trong chốc lát vóng ánh đầy trời nho nhỏ trong nhà vệ sinh cố bạch cùng triệu hâm nhiên hai người ôm ấp lấy coi như đây đối với tình lữ trẻ tuổi ngay tại yên tĩnh hưởng thụ lấy này nháy mắt vớt vẻ an ủi thời khắc bên ngoài đột nhiên chuyển đến triệu thủy âm thanh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 được vậy ta t r ư ớ c về phòng ăn đi ân lần nữa trở lại bàn ăn cố bạch phát hiện triệu thụy lại uống vào nửa bình rượu lúc này ra hỏa này đỏ mặt lớn miệng mở miệng nói lao cấu ngươi thế nào đi lâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi rất xuống hố đ â y tới tới tới chúng ta tiếp tục liều rượu ai sợ người đó là thốt ố t tử. n i nhiên. nhiên. Ngươi ngửi kia Louis 16 lấy tới. ê lên n Nhanh bình nay chút hôm đây. đem lấy Ba ba một m u n cùng người Cố Bạch h ú c tử h đánh nhau kịch ú c cùng. đến liệt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 ngươi có thể hay không đừng nói lung t u n g a nào có nói như vậy chính mình quên ữ tiêu ngư tại một bên nhìn xem nữ nhi của mình ngượng ngùng dán dấp lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy lung t u n g có bạch lập tức vẻ mặt mập mở cười lên so sánh với dầu dỉ vô cùng triệu thụy nàng ngược lại phi thường nhìn thoáng được nữ nhi đi sớm tối đều muốn gả đi nếu như là có bạch cái kia ngược lại làm nàng b ấ t lò không ít đây được rồi đi đều ngồi xuống trước đã ăn cơm ăn cơm tiểu bạch a ngươi t r ư ớ hết bồi uy ly ăn uống hai ly nhân nhiên, nhiên ngươi đi đem trong phòng bếp nóng lấy canh bươn ra dao d a a o có muốn ăn hay không xúc xích nướng nhà A-Z Giam ba giữa, lấy cho câu ngươi. ở trước ngư i liền ê lên. u chuyện ngư không toàn này nàng nhìn đem đã sớm khí Kỳ cho bạch thực, a của chút đầu mối. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhi của mình tuyệt tới, t đầu đối đối mối. là nữ ợ n còn liền g cô bạch. thật t là r ư đó vài ngày tiêu ngư phát hiện chỉ cần mình cùng trượng phu nói chuyện đến cô bạch nữ nhi liền đặc biệt cảm thấy hứng thú phải biết bình thường trò chuyện loại chuyện này nàng thế nhưng cho tới bây giờ đều không hứng lắm biết con không khác ngoài cha biết con gái không ai bằng mẹ tiêu ngư tự nhiên cũng là đối nữ nhi của mình hiểu rõ vô cùng tuy là nữ nhi nhìn bề ngoài cùng cha nàng đồng dạng tùy tiện đến lúc đó ở sâu trong nội tâm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 lão bà của ta trung quy lo lắng ta đem ngươi làm hư nhưng vấn đề ta l á o triệu là như thế người không đáng tin tại sao ta mẹ nó là cái người đứng đắn có được hay không ngươi nói đúng hay không ba nhìn xem triệu thụy một mặt đ á n g chát lại có chút ủy khuất ba ba dán g dấp cố bạch không khỏi mở miệng cười nói hạ yên tâm đi chúng ta nói nghiêm trình sinh ý tiêu di cùng nhiên nhiên khẳng định sẽ lý giải chỉ là có đôi khi các nàng cũng là lo lắng ngươi khỏe mạnh hy vọng ngươi ở bên ngoài ít uống rượu một chút yên tâm đi ta nhất định x e năm chất tốt được rồi c h ư ơ một trăm ba mươi mốt tối nay tại nhà ta qua đêm a c h ư ơ một trăm ba mươi mốt tối nay tại nhà ta qua đêm a trên bàn cơm cố bạch cùng triệu thụy một ly lại một ly rượu uống vào bụng bên trong rất nhanh hai người liền đều có chút say h ư ớ c mà thời gian cũng đi tới mười giờ rưỡi ngoài phòng sớm đã không có một tâm thanh đen kịt một m à u chỉ có lưu luyến áng mây cùng rực rỡ phồn tinh đ i ể m suýt y bầu trời đêm tiểu ló lì i a o g i a o nhịn không được buồn ngủ vui ở trong s o f a ngủ say lên triệu hâm nhiên p h ụ thêm cho nàng một khối san hô mền nung theo sau liền cùng mẹ của mình ngồi ở một bên nhìn xem điệu thấp rất nhiều âm lượng tiết mục tv tiêu ngư một bên gọn lấy táo một bên mắt l i ế c trong nhà ăn hai người theo sau có chút buồ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 nhìn cái này mưu tâm mưu mã tầm mã ra dấp ta cái này làm bà bà thật là lo lắng à. ngươi nói vạn nhất có một ngày hai người này kề vai s á t cánh ra ngoài lêu lỏng đến lúc đó còn một chỗ phạm sai lầm cái này làm sao xử lý nghe nói như thế triệu hâm nhiên lập tức có chút nói không ra lời nói thật tuy là nàng đối cố bạch là cực kỳ yên tâm nhưng mà lại thế nào yên tâm hắn cũng là bình thường nam sinh à. mà chính mình lao ba là cái quỷ gì bộ dáng nàng còn không rõ ràng l à m sao vạn nhất ngày nào thật sự ra loại chuyện đó nhưng làm sao bây giờ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 tiêu ngư bông u xuống táo sờ lên nữ nhi của mình đầu cái kia quay đầu mụ mụ liền cho ngươi truyền thụ một ít tiểu bí quyết bất quá ngươi phải nhớ đến lúc ngàn vạn ngàn vạn không muốn đem chính mình đưa ra đi biết sao kỳ thực tiêu ngư đối với thanh thiếu niên ở giữa t ỉ n h cảm nhìn đến phi thường sản xuất cuối cùng nàng tại mỹ sinh hoạt rất lâu đối với những vấn đề này so với truyền thống phụ huynh mà đã thay đổi thêm dân chủ hóa nhưng mà bất kể như thế nào tại một ít danh giới cuối cùng phương diện nàng vẫn như c ũ duy trì đối lập dè dặt cách nhìn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 ta không sao ta thật không có việc gì thời gian quá muộn ta phải trở về cố bạch cố gắng chừng to mắt lảo đảo đứng lên nói tiêu ngư nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này lập tức bất đắc dĩ mở miệng nói liền ngươi dạng này trả lại cái gì a người xem một chút ngươi đường đều đi bất ổn hai người các ngươi uống hết đi gần mười mấy bình rượu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 Chờ cố bạch tắm rửa x o người để đi. chính hắn h n trở trở về gọi trở về gọi n ngư lại thả ra trong tay khăn ăn, lắc đầu. Không cần, muốn như n g g mà tiêu thả tay lại đầu. ư lắc ra vậy tiếp r o n nhà không g g ọ được điện thoại, ngược Người thoại, lại i lắng hơn. t lo sẽ một chút điện thoại đem tình huống cùng tiểu bạch phụ mẫu đều nói một thoáng liền nói hắn hôm nay uống nhiều quá tại nhà chúng ta qua đêm thế là được ta triệu hâm nhiên lập tức một b ư ớ c nàng nhịn không được xẹp lên miệng lộ ra một chút như nước n ở đáng thương mẹo con biểu tình mẹ ta ta không được ca ta sợ hãi vẫn là ngươi tới ta t i ê u ngư nâng một chút trong tay đĩa tức giận liếc mắt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 chỉ nghe nàng có chút thẹn thùng lại có chút thấp thỏm mở miệng nói Á a di cố bạch hắn hắn bây giờ tại tắm rửa khả năng khả năng không tiện lắm đón ngài điện thoại ba tắm rửa cái giờ này ba hơn nữa bên cạnh còn có cái nữ sinh năm mắt của từ mỹ v ư ợ n g chừng một cái lập tức không nhịn được nghĩ lệch ra nàng cũng biết nhi t ử mình gần nhất kiếm lời ít tiền tuy là nàng đối cái gì do nem a cái gì cổ phiếu quỹ ngân sách ra một mực không hiểu nhưng mà theo nhi t ử thỉnh thoảng toát ra tới loại kia xem tiền tại như cặn bã g ọ n điệu nàng cũng biết nhi từ mình tại kiếm tiền một đầu này phương pháp bên trên nên là đi rất xa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 giờ này khác này triệu â m nhiên thật cảm giác chính mình sắp bị trói rồi cả người tựa như là đun sôi tôm bự đồng dạng toàn thân đỏ rực nàng cảm thấy mình nếu là ở vào mảng gà bên trong trước mắt trên đỉnh đầu khẳng định b ư ớ c lên loại kia xì xì thử hơi nước nhưng vào lúc này bị điện giật lời nói tiếng t r u n g đánh thức triệu thụy mơ mơ màng màng mở mắt ra vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền khó chịu Nhiên nhiên. Đều lúc này ngươi thế nào còn như thế cố chấp đây? Cái gì đồng học không bạn học, bằng hữu không bằng thế thế chấp học học, hữu Cái Đều đây? lúc cố gì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 lưu là bức. con Không không hổ Nhớ của ta. ầ một cái học, trước cái cô triệu nhiên liền tới kia xinh đẹp không tưởng nổi tiểu tưởng hâm nhà không m này đồng lần nương là đẹp A.、Một、cái dáng dấp tới từ mỹ phượng lập tức tới hào hứng hiện tại ngu hòa an ủi không có việc gì không có việc gì chỉ cần không cho nhà các ngươi thêm phiền t o á i là được rồi nhưng còn chưa có nói xong điện thoại một đầu khác triệu thụy chật đoạt lấy điện thoại di động hắn một bên cầm qua điện thoại một bên ở rượu nói nhiên nhiên ngươi nói như thế nào ấp á ấp úng đây không phải đến cho ngươi tương lai bà bà lưu lại ấn tượng xấu vẫn là để ta tới đi bà bà ba Từ Mỹ Phượng l hơi hơi uy tiếng thứ ơ i tư thông ra đúng không chào ngươi chào ngươi ta là triệu thụy triệu hâm nhiên phụ thần ngài gọi ta láo triệu liền thành là như vậy lão cố úc cố bạch hắn hôm nay uống nhiều quá hơn nữa hắn còn mang theo hải tử cứ như vậy trở về không khỏi quá nguy hiểm dứt khoát ta liền lưu hắn tại nơi này qua đêm tối nay hắn ngay tại nữ nhi của ta trên giường đối phó một đêm ngày mai tỉnh rượu lại trở về bà thông ra n g ư ờ i thế nào nhìn điện thoại bên kia từ mỹ phượng đã triệt để t r ò n váng ta thế nào nhìn ta đều nhanh tẽ xịu xuống đất nhìn cái này cái này cái này đây cũng quá nhanh a bà thông ra hải tử c h ờ một chút thế nào liền hải tử đều có chuyện khi nào chẳng lẽ liền là lớp mười hai một năm này chẳng lẽ nhi tử mình như vậy đột nhiên tăng mạnh học tập chính là vì nuôi tiểu hải ba cơ hồ trong n á y mắt từ mỹ p ư ợ n g một khỏa trung niên phụ nữ linh hồn trước đó chưa từng có cháy hừng n ự c lên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 so lão bà của mình ổn trọng nhiều hắn cũng không có nghe gió liền là mưa mà là ra hiệu một thoáng người yêu lão bà lại đi hỏi một chút rõ ràng có phải là uống nhiều hay không nói mê sàn đây úc đi nhưng là làm từ mỹ phượng lần nữa b u n g ra che ống nói tay đưa điện thoại di động á p vào bên thai thời điểm nàng lập tức nghe được điện thoại bên kia chuyến đến một trận quyền đấm c ư ớ c đá âm thanh nghe vào còn giống như là hai người hỗn hợp đánh đôi t r ư ớ c cái kia có chút uống đầu trung niên nam nhân hình như này lại ngay tại chạy chối chết tóm lại nghe và có chút thảm không qua chốc lát một cái dịu dàng thanh â m nữ tự theo điện thoại chủ đề bên trong chuyển tới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 theo sau vừa khẩn trương hỏi hai từ kia là có ý gì cố bạch cùng các ngài nữ nhi chẳng lẽ đã có tiểu hài t i ế u ngư nhịn không được hò khan một tiếng n à n g tức giận lít mắt hướng về chồng mình khoét một chút theo sau liên tục không ngừng giải thích nói kỳ thực hai từ này là lão công ta bằng hữu nữ nhi hôm nay ủy thác cố bạch mang đến công viên trò chơi chơi một chuyến tiếp đó nhà ta nữ nhi cùng các n g ư ơ i nhà cố bạch lại là đồng học nguyên cớ cùng đi tiếp đó vừa v ặ n liền hẹn đến trong nhà ăn bữa cơm thuận tiện uống một chút rượu sự tinh đại khái chính là như vậy ngại như ngàn vạn đường hiệu lầm a nghe xong như vậy mấy câu nói từ mỹ phượng cuối cùng là hiểu rõ rõ ràng tiền căn hậu quả nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra trong lòng xem như rơi xuống một tảng đá lớn chỉ là chẳng biết tại sao nàng luôn có chút ít nhàn nhạt thất vọng ai triệu hâm nhiên nữ sinh k i ê n nàng gặp q u á a xinh đẹp đó là thật xinh đẹp hữu lễ bộ mặt cũng là thật sự có lễ phép nhi tử có thể c u a được như vậy cái khuyên ữ nàng cái này làm ẹ nằm mơ đều có thể cười tình a chỉ t i ế c nguyên lai tưởng rằng có thể ông cháu kết quả não nửa ngày là hiểu lầm a không, không có việc gì không có việc gì đi ta đã biết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 hắn lại là ta hảo huynh đệ lao bà ngươi có thể hay không cái khác khách khí như vậy à vái n h i ê n nhiên ngươi đánh ta làm gì đừng đánh nữa đừng đánh nữa mang theo điện thoại từ mỹ phượng cười l u n g túng vài tiếng trong lòng không khỏi đối với nhi tử đối tượng gia đình biểu hiện ra một chút nghi hoặc t cái này ông thông ra thế nào cảm giác không thích hợp d á n g vẻ bất quá còn tốt tại tiêu ngư cùng triệu hâm nhiên mẹ con hai người vô tình chấn áp phía dưới triệu thụy rất nhanh liền bị đuổi vào thư phòng lại không hơi thở giải quyết đáng ghét trợ phu tiêu ngư nhẹ nhàng thở ra tư tỷ bên này trước hết không tán câu nữa rất muộn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 nhiên nhiên ngày mai gọi người tới đem cha ngươi hầm rượu cùng trong thư phòng rượu toàn bộ ném đi hắn người này không xứng uống rượu triệu hâm nhiên thật sâu gật đầu một cái đỏ bừng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy g i ậ n tái đi g i a n g ngả cắn xoẹt rộ ẹ、e、xoẹt rộ ẹ、e、rung động nắm tay nhỏ càng lá bóp thành một đ o ạ n hừ còn có cố bạch sau đó cũng không được uống rượu ba bất quá nói đến cố bạch t i ê u ngư bỗng nhiên mướn g mày kỳ quái tiệu bạch tắm rửa rất lâu đi thế nào còn không rửa sạch không tốt sẽ không phải là choáng trong phòng tắm đi nhiên nhiên ngươi tiến nhanh đi nhìn một chút a ba nghe nói như thế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 triệu hâm nhiên hơi hơi ha to m ộ m ánh mắt đồng dạng nổi lên một chút chân kinh theo sau tầm mắt của nàng lại như cùng bị nam châm hấp dẫn đồng dạng không thể tránh khỏi rời xuống đậu thẳng đến nhìn thấy a sáu thật xin lỗi sáu và ảnh triệu đại giáo hoa mãnh liệt đem cửa phòng tắm lần nữa ngã bên trên theo sau cả người toàn thân mềm lún g trực tiếp ngã ngồi tại cửa phòng tắm giờ phút này triệu hâm nhiên cảm giác chính mình không tốt lắm không phải nói là phi thường phi thường không ổn tuy là thị lực dường như chưa từng xuất hiện vấn đề gì nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt một mực đang lắc lư lấy đồ v ậ gì a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 một bên khác cố bạch cũng đồng dạng đánh hơi được triệu hâm nhiên trên mình phát ra lở mở mùi thơm cơ thể đại giáo hoa hiển nhiên là loại kia dị bẩm t i ê n phú nữ sinh dù cho không cần nước hoa trên mình cũng hầu như là có một cố làm người mê mội hương vị khả năng là bởi vì uống rượu duyên cớ cố bạch thời khắc này tầm mắt có chút nóng rực hơn nữa kèm thêm lấy lá gan cũng lớn rất nhiều nhìn xem gần trong g a n tấc triệu hâm nhiên nhìn chằm chằm đối phương cái kia như là họa thủy nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt cố bạch thở vào một cái hơi nóng chầm thấp mở miệng nói hâm nhiên mặt ngươi rất đỏ a a a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 cùng một loại như trên nghiện trờ mong lúc này chỉ thấy nàng dùng một loại ngọt ngào phảng phất muốn toát ra nước đường d ọ n g điệu nũng nịu lấy ôm sát cố bạch cái cổ tiếp tục nghe nói như thế cố bạch hơi sững sờ theo sau liền ôm lấy t r o n g ngực giáo hoa dễ như t r ở bàn tay mà đưa nàng ôm vào giường chật túi người không khách khí chút nào đáp ứng đối phương t ì h cầu dưỡng khí lại một lần nữa bị l ự c đoạn triệu hâm nhiên đại não một mảnh mê mụi toàn thân cảm giác mềm n h ú không dùng sức cả người hình như như nắm chìm tại một đoàn đông vải bên trong đầu dạng đột nhiên nàng cảm giác thân thể của mình mãnh liệt mắt lạnh chưa bao giờ bị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 Cố Bạch c ù mẹ ta ở đây đang giúp cố bạch tìm lau tóc khăn lông ngoài cửa tiêu ngư nghe nói như thế hơi hơi dừng một chút ân tìm tới liền đi ra a cái tia đi ngủ đừng quay dày người ta cố bạch nghỉ ngơi đã biết mẹ ta liền đi ra triệu hâm nhiên lịch ngợm thẻ lưới chất tức giận méo phía dưới bên hông cố bạch thịt mềm cuối cùng đỏ bừng mặt đại giáo hoa dùng miệng loại hình so với một cái từ ngữ bại hoại một giây sau đầu nàng cũng không trở về s ô n g ra phòng ngủ và ảnh theo cửa phòng bị ném k h é p cố bạch ngồi tại bên giường có chút xuất thần hắn nhẹ nhàng nhìn bàn tay của mình trong lòng không khỏi nghĩ đến ân chân không ngừng chân một trăm ba mươi sáu ba mươi tỷ chân một trăm ba mươi sáu ba mươi tỷ hôm sau sáng sớm ánh nắng theo cửa sổ trong suốt bên trong nghiêng nghiêng c h i ế u xuống dọc theo lờ mờ màu trắng sợi d ẹ p rèm cửa vỡ vụn một chỗ cố bạch ngửi lấy cánh mùi ở giữa nhàn nhạt thanh hương chầm chậm mở mắt ra nói thật một đêm này hắn ngủ coi như không tệ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 c h í ngươi h mình thất muốn này loạn tại bát tao muốn cái cái ì đây? đi Kéo ra chăn miệng, xuống ờ n g tiếp đó đ n g ả n tỉnh ắ m một Hâm rửa ra. Triệu cửa Ngay sau đó, cố bạch liền nhìn thấy triệu hâm nhiên dò xét t phen. nhiên Bạch nhìn Nhiên Bạch! Đúng này, đông liền đến. Người đẩy đó, đầu đi lúc giò lấy Cố Cố bị sớm như vậy nhìn thấy cố bạch đã rời giường triệu hâm nhiên lập tức có chút bất ngờ nàng c ò n tưởng rằng hôm qua uống nhiều rượu như vậy hôm nay hắn sẽ ngủ đến mặt trời lên c a o đây thế nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá đã sớm lên ngươi ngủ không nhiều biết sao đêm qua uống nhiều rượu như vậy dậy sớm như thế sẽ không mệt mỏi a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 mấy đĩa lớn sủi c ả o chính giữa phân loại đầy đó tản ra thơm nào n g ạ t mùi cố bạch nhìn một vòng phát hiện loại trừ triệu thụy bên ngoài người khác bao gồm chính mình cũng mặc đ ồ ngủ nói thật loại cảm giác này còn thật có chút vi d i ệ u thật giống như hắn đã cùng triệu hâm nhiên kết hôn ở chung đồng dạng lại có một chút như vậy sống qua ngày cảm giác đến uống sữa bò vẫn là sữa đậu nành triệu đại giáo hoa tự nhiên không biết rõ trong đầu cố bạch tại não b ổ cái gì nàng hiên lành cầm lấy một bên cái ly cọ rửa sạch sẽ theo sau hỗ trợ đổ lên nhìn cái kia khả ai giá dấp thật để cho cố bạch có chút không nhịn được nghị hôn một cái bất quá đ tiêu ngư bưng lấy tân nấu xong sủi cào từ phòng bếp đi ra nàng nhìn thấy c ố bạch lập tức mở miệng cười nói t i ê u bạch tỉnh lại a tối hôm qua ngủ thế nào c ố bạch vội vã gật đầu một cái nhờ n g à i phúc ngủ không tệ nhìn thấy c ố bạch sang sảng nụ cười tiêu ngư n h ị n không được cười nói được rồi muốn ăn cái gì chính mình kiếm đồ chấm coi như là nhà mình đồng dạng nhân nhiên đi gọi cha ngươi rời giường đánh răng tể luyện chuẩn bị ăn điểm tâm a đúng rồi t i ê u bạch tối hôm qua ngươi có trở về gọi cho mẹ ngươi điện thoại sao cô bạch nghe nói như thế lập tức là người cái gì điện thoại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 cố bạch cười cười hồi đáp công ty có chút việc ta muốn đi xử lý một thoáng nghe nói như thế triệu đại giáo hoa không khỏi có chút kinh ngạc cuối cùng mười tám tuổi nhân kỷ có khả năng đường đường chính chính mở công ty đó là cực kỳ hiếm có hiện tại nàng nháy một thoáng con mắt có chút nũng nịu hỏi ta ta có thể đi chung với ngươi sao ta còn chưa có đi qua công ty của ngươi đây h i ế u kỳ cố bạch sang sảng cười một tiếng tất nhiên có thể không có vấn đề bất quá xử lý c ô n g chuyện quá trình sẽ rất nhàm chán hy vọng ngươi không muốn cảm thấy phiền chán làm sao lại thế t r i ệ Những người công ty gần nhất có cái gì kế hoạch đầu tư nghe nói như thế cố bạch không khỏi chấm ngâm một chút một lát sau mở miệng nói tiêu gì có hứng thú hay không một chỗ làm trong nước thức uống thị trường thức uống thị trường tiêu ngư lập tức xứng sở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 Cố Bạch nghe vậy lập ta ứ quay đầu cùng triệu thúc y vậy mà t ạ thúc nói đi cố bạch tại đại sành cùng tiêu ngư hàn huyên chốc lát theo sau nàng liền có việc tạm thời rời đi lại một lát sau nơi thăng lầu lập tức chuyển đến một trận tiếng bước chân Cố c b ạ hơn n g g lập tức nữa h ì hôm nay nàng vẽ trang dung hơi chút ngự tỷ buộc lại một điểm vừa vặn che giấu nàng nguyên bản hơi chút có vẻ hơi non nớt dung nhan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 ngươi muốn bứt xuống dao dao sao khá lắm nói thật cố bạch còn thật không nhớ ra được bên cạnh còn ngồi cái tiểu lọ l y không có cách nào thầm mộng dao thật sự là quá an tĩnh rời giường đến hiện tại chứ ăn ra cái cơm sáng liền yên lặng tại bên cạnh xem tv cố bạch nghe vậy vội vã ngồi xổn người xuống đem nàng bế lên không ném không ném là ca ca không được ca ca mang ngươi cùng đi ra chơi có được hay không dao dao lập tức nín khóc mỉm cười gật đầu nói tốt bất quá hôm nay dao dao không muốn đi công viên trò chơi vậy liền không đi công viên trò chơi hôm nay ca ca mang ngươi tham quan nhà trọc t r i nói lấy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 ta biết các ngươi tại lĩnh vực đầu tư phương diện có chắc tuyệt thành t ự u nhưng mà thức uống không phải cổ phiếu nó càng không phải là kỳ hóa các ngươi nếu là nghĩ đến cầm phổ thông người đầu tư ánh mắt tới làm chuyện này khẳng định là muốn thua thiệt chúng ta nhạc bách thị mặc dù không có vận chuyển thức uống dây c h u y ể n sản xuất nhưng mà chỉ là một cái lừng danh nhãn hiệu liền đáng giá cái giá này ba húng chi tuyến trên tuyến dưới con đường toàn bộ chìm xuống thị trường sáng lập thành phẩm chẳng lẽ những cái này không đáng ba mươi ước sao ba nghe nói như thế nhan nhược tuyết không khỏi trầm mặc nhưng mà đúng vào lúc này một đạo trẻ tuổi âm thanh bỗng nhiên văng lên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 t u nói thật tại mấy năm phía trước hà nội địa đồ uống thị trường vẫn là trăm hoa luôn nợ cái gì lao sơn có ca bắc băng dương nước ngọt chính quảng hòa thiên phủ có ca bát vương tự sơn hải quan các loại bao gồm nhạc bách thị tại bên trong có thể được xưng là đặc sắc xuất hiện nhưng mà to lớn thị trường quốc nội không thể tránh khỏi hấp dẫn đến quốc tế đồ uống cự đầu tỷ như coca cola c ũ n g đ ã n ổ n các loại tập đoàn theo sau bởi vì trong nước xí nghiệp đối với quốc tế vốn liếng xâm lấn coi nhẹ lại thêm trong nước đồ uống sản phẩm quá nhỏ yếu cuối cùng bị ngoại quốc đồ uống phẩm bài nhanh trong thực dân vô số đồ uống phẩm bài bị thu mua nhưng mà vô luận là coca cola cũng tốt đ ã n ổ ồ n cũng tốt những cái này quốc tế đồ uống cự đầu tại thu mua hàng nội địa nước ngọt phẩm bài phía sau chuyện thứ nhất cũng không phải là nâng đỡ trung quốc đồ uống nước ngọc t r ở thành thậm chí ngay cả ban đầu đã nói xong tiền mặt kỹ thuật cùng ưu việt dây chuyển sản xuất cũng hết thệ không cho bọn hắn làm duy nhất một việc liền là đem những cái này phẩm bài hoặc là nhãn hiệu trực tiếp phong sát tuyết t ả n g có thể nói những cái này quốc tế nước ngọt cự đầu lấy sức một mình trực tiếp bóp chết trong nước đồ uống thị trường tương lai cố bạch nhớ đến chính mình tại sống lại phía trước trong nước cắt bỏ na xít đồ uống thị trường chủ yếu chỉ còn dư lại co c a co la một nhà mà đau khổ dãy dụa hà nội g n địa phẩm bài đồ uống chỉ có thể theo một ít trà đồ uống nước trái cây đồ uống chờ ngóc ngách bên trong cầu sinh tồn về phần nhạc bắc thị cũng cùng bắc băng dương các loại không có sai biệt tại mười một năm trước cũng liền là hai nghìn năm Quốc trong ế thức đoạn thời gian này nhạc bách thị các cao tầng cũng cuối cùng nhìn rõ ràng nước ngoài xí nghiệp lòng lang dạ thú nhưng mà nhạc bách thị sản phẩm giá trị phẩm bài giá trị đã sớm bị ép cô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 thu mua nhạc bách thị tập đoàn toàn bộ tư chất cổ phần cùng tương quan uống sản phẩm dây c h u y ể n sản xuất làm có khả năng ổn định cái này thật vất vả xuất hiện người đầu tư nhạc bách thị cao tầng cũng liền là hiện tại chấp hành quan t ừ quần hắn nói lão hắn nói dối xưng công ty dây c h u y ể n sản xuất không có vấn đề chỉ cần hắn chỉ lần nữa thả xuống nguyên liệu liền có thể lập tức sản xuất nhưng mà trên thực tế từ quần quản lý nhạc bách thị hiện tại trong tay nửa cái dây chuyển sản xuất đều không có hắn làm có khả năng thu được vạn vật tài chính đầu tư ngay tại bí mật nhiệt tâm tìm kiếm dây chuyển sản xuất tới thay thế dù cho chỉ là lừa gạt người hắn cũng quản không lên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 Cái cảm nói ngươi gì đây? Vẫn là tất h y i ề nhiên của ta n t trời rơi xuống tới, lớn chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu này ta có thể xem trình độ kỹ thuật tình huống cùng dây chuyển sản xuất tình huống tiến hành thích hợp tràn giá nếu như ngươi cầm rơi ở phía sau đào thải vài chục năm dây chuyển sản xuất tới lửa gà ta cái kia không cần thiết ta cần chính là có khả năng theo kịp quốc tế tinh khiết thức uống tiêu chuẩn sản xuất thiết bị chương một trăm ba mươi chín việc này không ổn a chương một trăm ba mươi chín việc này không ổn a nghe nói như thế từ quần khẽ gật đầu t i ê n tâm đi cố tổng chờ ta năm không ba ngày ta trong vòng ba ngày nhất định cho ngươi cái tại tin chính xác ta có biện pháp làm đến ngươi muốn nước lọc dây chuyền sản xuất nhưng mà cần một chút thời gian ba cố bạch nghe vậy mở miệng cười nói t ố t không đội ta lần nữa lặng chờ tin l ạ n h vậy chúng ta đi trước nói lấy từ còn liền mang theo nhạc bách thị một đám trung tâm thành viên trong o à n bộ ờ i đ nháy mắt nhan nhược tuyết biểu tình nao nao theo sau bước chân cũng dừng lại cố bạch thay thế không khỏi giới thiệu nói nhược tuyết đây là bạn gái của ta triệu hâm nhiên đây là dao dao ta một vị bằng hữu nữ nhi hương nhiên vị này là công ty ta phó tổng tài nhan nhược tuyết là ta trợ thủ đắc lực mấy người lẫn nhau gặp mặt triệu hâm nhiên tự nhiên hào phóng đi đi lên dỗi tay ra cười nói người tốt rất hân hạnh được biết ngươi nhan nhược tuyết lông mi run d ậ y một thoáng cũng n ở một nụ cười ngươi ngươi tốt đây chính là cố tổng bạn gái sao thật là thật là đẹp quả thực tựa như là tiên nữ đồng dạng một mực đến nay nhan nhược tuyết đều đối bề ngoài của mình rất tự tin nhưng lúc này nhìn thấy triệu hâm nhiên nàng lập tức cũng có chút không tự tin hơn nữa làm nàng nhìn thấy cố bạch triệu hâm nhiên lẫn nhau nắm tay không khỏi cảm giác có chút không thoải mái nhưng mà loại này không thoải mái rất nhanh liền bị nàng áp đến sau đầu cố tổng ta đem đã nộn cùng nhạc bách thị phương án đưa cho ngươi nhìn được hiện tại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 đều tốt nghiệp trung học liền muốn học đại học vẫn không thể nói cái đối tượng nhi tử mình ưu tú như vậy thi đậu phúc đán đại học danh tiếng yêu đương liền yêu đương thôi bất quá bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là cố bạch dĩ nhiên đã tới cửa đến thăm đồng thời cùng đối phương phụ mẫu đều giao lưu lên vừa nghĩ tới hôm qua trong điện thoại truyền đến cái k i a m ộ t tiếng bà thông ra từ mỹ phượng liền cảm thấy đến chính mình dường như rơi vào người phía sau không được đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ nguyên cơ sáng sớm từ mỹ phượng liền cùng cố hồng dân thương lượng đường à y nhi tử mình đều cùng bạn gái người nhà cho chuyện hai người bọn hắn cũng không thể cái gì đều không làm à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 t o à nhưng trường ơ n phân nửa nam sinh đều chạy tới đều t r ờ học, nhìn cuối cùng liền vì mà ộ t chút nữ thần nữ bóng lưng. cố i người này, nếu là để những người kêu biết được việc này, chính mình hay để không hiểm nguy kêu biết tính Trước ta được việc có mạng mẹ m sẽ có, hay không có nguy hiểm tính mạng A3. Trước 140, cha n ngươi lần. Trước 140, cha mẹ ta muốn ngươi gặp gặp Trước một mẹ một mà ta cha bạch không biết là kỳ thực đêm qua chính mình lão mụ từ mỹ phượng thừa dịp cùng tiêu ngư kéo việc nhà thời điểm hai người cũng sớm đã thuận lợi trao đổi số điện thoại di động đặt thành thông ra chiến lược hiệp nghị nguyên cớ trước mắt triệu thụy tiêu ngư triệu hâm nhiên thậm chí thẩm mộng giao cái này tiểu ló li Nếu biết cố bạch nhà muốn làm từ i cái gọi là tiệc nói liền hiện ệ c thực cỡ Cố lên lớp, nói trắng ra liền là lên lớp, là lớn lẹ trắng trường. kỳ t bạch ra vỡ xèo lẹ hiện cố bạch từ nhỏ đến lớn thành tích đều bình thường lần này thật vất vả trở thành hài tử của người khác từ mỹ phượng tự nhiên không nhịn được muốn tại thân thích hảo hữu trước mặt khoe khoang một chút ngày trước nhớ tiểu học sơ c h u n g thời điểm những cái kia thất đại gì bát đại thẩm chúng quy nhịn không được cầm cố bạch làm mặt trái ví dụ nói cái gì cố bạch chơi game đánh nhiều sau đó e rằng c h ỉ có thể nghĩ trước cao nói cái gì lên lớp không lắng nghe đại học đều thi không đậu thi không đậu ngươi cái truy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 bất quá cố bạch không l â y chuyển được cha mẹ mình bọn hắn nhất định muốn tại thân thích trước mặt khoe khoang bày ra như vậy một đôi b ú c đồng phụ mẫu cố bạch còn có thể nói cái gì đây lúc này cửa khách sạn từ mỹ phượng ăn mặc một thân quần áo mới ngay tại nên đón tân khách nàng lấy tuổi trò đâm một chút đứng ở một bên ngáp cố bạch t h ấ p giọng mở miệng hỏi nhi tử ngươi bạn gái phụ mẫu còn không có tới sao mẹ lời này ngươi cũng hỏi mấy chục lần n h i ê n nhiên khẳng định sẽ đến ba mẹ nàng cũng khẳng định xe đến bất quá đến lúc đó ngài nói chuyện chú ý một chút đừng để người ta cảm thấy lung túng từ mỹ p ư ợ n g nghe vậy lập tức liết một cái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 tư thái cũng còn miễn cưỡng đại khái có thể đánh cái hơn 70 điểm 80 điểm d ạ n g này thả tới phổ thông trong trường học hẳn là cũng có thể xem như cái tú sắc khả san nữ tử c h ỉ bất quá cố bạch gần nhất mỗi ngày cùng triệu đại giáo hoa dính nhau tại cùng một chỗ ánh mắt đã sớm nuôi c á i n ăn ân chị dâu tốt cố bạch nhàn nhạt cười cười nói ngược lại cái kia từ bình bình hai mắt phát quang mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố bạch vẽ lấy nhãn ảnh trong con ngươi hình như lóe ra không giống nhau q o n mang biểu đệ ngươi tốt lắm rất hân hạnh được biết ngươi tới năm cái tay a trong một thời gian ngắn như vậy cố bạch mỗi ngày nghiêm túc tập luyện thân thể đã sớm x một thân thẳng thớm tu thân quần áo trong phía dưới thân thể b ắ p thịt đường viền đường nét hết sức rõ ràng lại phối hợp hắn tuấn tú khuôn mặt anh l ã ngũ n g quan lực sát thương cũng không phải một điểm lửa điểm tuy là cố đình cũng dung mạo không tồi nhưng mà này vừa so sánh lên vậy liền thật là khác nhau một trời một vực giờ phút này cố bạch lễ phép rối tay ra cùng từ bình bình nhẹ nhàng nắm chặt lại nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là nữ nhân này dĩ nhiên nhẹ nhàng dùng ngón tay ú t tại lòng bàn tay của hắn gãi gãi theo sau còn cần một loại có thâm ý khác ánh mắt nhìn lại cố bạch lập tức hết ý kiến hắn đông nhiên cảm giác chính mình vị này ngày bình thường mắt cao hơn đầu, biểu ca trên đầu.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 nàng lúc nói chuyện tiếp cận vô cùng gần ngựa khí một bộ thổ khí như lan rán dấp hình như trọn vẹn không có suy nghĩ đến đứng ở một bên cố định là ý tưởng gì cố bạch không để lại dấu vết lui về sau một bước theo sau lễ phép mở miệng nói cảm ơn biểu t ẩ u quan tâm ta đã có bạn gái úc vậy ngươi bạn gái ở đâu a không mang ra tới để ta kiến thức một chút sao cố bạch mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm ngựa khí ổn định nói đã đang trên đường tới từ bình bình có chút không tam tâm nàng đi theo cố định đơn giản là làm một là vui thích lại thêm cố định trưởng thành đến vẫn tính hợp khẩu vị của nàng mà thôi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 cùng dưới làn váy lờ mờ tinh tế thon dài đùi đẹp tất cả những thứ này tổ hợp lại với nhau quả thực có khả năng khiến cái thế giới này bất kỳ nam nhân nào t ì m đập thình thịch lúc này cố định nhìn thấy triệu hâm nhiên lập tức trận cả mắt lên hắn lớn đến từng này lúc nào gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy trước lúc này hắn vẫn luôn vui mừng chính mình tìm một cái bạn gái xinh đẹp thế nhưng từ bình bình cùng triệu hâm nhiên so ra nào chỉ là ánh trăng cùng c h â u ánh sáng cái này hai người ở giữa căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh mà một bên khác từ bình, bình cũng nhìn thấy triệu hâm nhiên cơ hồ trong n h y mắt con người của nàng liền t r ư n g lớn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 Cô Bạch. triệu t Thúc Thúc. Gật gật hâm nhiên i Thúc Thúc nhìn à h thấy từ mỹ phượng vội vã khéo léo trào hỏi lên a di mạnh khỏe ta là triệu hâm nhiên là là cố bạch bạn gái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 tiểu t ử thúi ngươi thế nào cái gì đều không nói cho ta g i ấ u lấy lao ba lão mụ chơi rất vui sao cố bạch nhìn xem lão mụ giả bộ trách cứ gián g dấp lập tức bất đắc di cười cười chính xác cha mẹ mình phía trước cũng hỏi tham quan h i ề u lần liên quan tới hắn làm ăn sự tình nhưng mà cố bạch đều tùy ý ứng phó đi qua cũng không phải hắn có lòng che giấu mà là sợ hù đến nhị lão người suy nghĩ một chút một cái tài cao bên trong tốt nghiệp mười tám tuổi hải tử lại chấp trưởng lấy một nhà tài sản vượt qua mười tỷ công ty đầu tư cái này không dò người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 hiện tại kết hôn lại nảy ra hải tử trong nhà lao bà quản nghiêm ngặt cũng liền ngày lễ ngày tết tiểu uống hai mươi a nói tóm lại bảy tám hai cũng không có vấn đề hôm nay hai ta liền thật tốt uống vài chén triệu thụy cao hứng gật đầu một cái đi hôm nay phải phải thật tốt uống hai ly bất quá lao c ố tiểu lượng của ngươi so với nhi tử ngươi vẫn là kém một í ta t hôm qua tiểu tử này tại nhà ta uống rượu một người đều nhanh xử lý một cân nữa hơn nữa còn là hòa với uống nghe nói như thế cố hồng dân không khỏi nhịn không được cười lên tiểu tử túi n h ì tới lần sau ta đến căn dặn căn dặn hắn ít uống rượu một chút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 đại đầu heo ta hôm nay thế nhưng tiêu thật nhiều thời gian dốc lòng đ ắ n mặc ngươi liền sẽ không khen ta một câu xinh đẹp sao thật là một cái đại mộc đầu kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ làm duyệt kỷ giả dung dù cho thanh lệ như là triệu đại giáo hoa cũng không có thể ngoại lệ nàng cũng muốn nghe một chút người trong lòng của mình thật tốt khen nàng khen một cái c h ỉ bất quá cố bạch ở phương diện này hình như phi thường tri đội cũng không có cảm nhận được triệu hâm nhiên tâm tử bốn lúc này cố bạch mang theo triệu hâm nhiên đi tới xó xỉnh một cái bàn bên cạnh ngươi còn chưa tới liền nghe được có người chào hỏi lên lao cố đang làm gì đây nhanh lên một chút tới chỉ thấy trương nghị khải tiểu tử này vây tay chính giữa ở đằng xa gọi lấy nhưng mà ngay tại một giây sau hắn tầm mắt bỗng nhiên rời một cái lập tức nhìn thấy triệu hâm nhiên xinh đẹp tuyệt mỹ dáng người chính giữa giúp và o cố bạch bên cạnh hai người mười ngón đan sen ngọc nữ kim đồng quả thực lóe m ù một đống độc thân cầu mắt chó trong chốc lát trương nghị khải n g â y dại mà ngồi ở cùng một b à n cùng cố bạch quan hệ tương đối tốt mấy cái các bạn học cũng đều m ậ bước không phải chứ không phải chứ lại tới bốn một lần trước tại tốt nghiệp tiệc tối liền đến qua một hồi cầu lương kết quả tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại là nội dung chuyện táiễn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 bữa tối hôm nay vô luận như thế nào các ngươi liền không cần vùng cầu lương được không ba nhìn xem mọi người ủy khuất ba ba biểu tình triệu âm nhiên che miệng phốc cười lên cố bạch bất đắc dĩ như vai mở miệng nói trách ta a Các nào g ư chưa i ăn ăn、no、ta không b một, một, một trận g phía không thể nhà bụng đói bảo bối Nói sau cố bạch cùng triệu hâm nhiên vẫn là ngồi xuống cuối cùng ở mỹ về ở mỹ não thì não mọi người hay là bằng hữu nói đùa cũng là có chừng có mực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 Các n g ư ơ i tại trò chuyện cái gì đây hôn y tới an tôm triệu đại giáo hoa tựa như là cái ôn nhu tiểu tức phụ đồng dạng giúp cố bạch lột tôm v ỏ cứng lại tạo tôm tuyến chấm tốt ra vị nước theo sau dùng hai cái n ộ n hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm đưa đến cố bạch trong miệng ngón tay trắng nó nhẹ n nhàng đụng chạm cố bạch bờ môi c ù ngưỡi l triệu hâm nhiên nhịn không được khuôn mặt hơi đỏ lên cả người càng là đẹp không gì sánh được bên cạnh trương nghị khải nhìn thấy một mặt này lập tức nhịn không được khẩn t r ư ơ n lên tàu chị dâu chúng ta không trò chuyện cái gì liền là nhìn lại nhìn lại cao chung kiếp sống cố bạch nuốt vào thì tôm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 bất quá tiểu l ã o đệ n g ư ơ i cái này tiến bộ chính xác có thể ta đều không nghĩ tới tài cao thi s o n g không bao lâu ngươi liền cầm xuống nhân ra quả nhiên là ta dậy thì tốt hơn cố bạch tim lặng trở về mấy cái điểm thầm nghĩ ra hỏa này ra mặt là thật dày đúng rồi ta muốn hỏi ngươi điểm sự tình ngươi có phải hay không đã sớm biết ta lần trước nói lao triệu liền là n h i ê n n h i ê n phụ thân triệu thụy tin tức gửi đi phía sau miêu nam bắc rõ ràng trầm m ặ t chốc lát đại khái một hai phút phía sau nàng phục hồi tới một cái tin tức đúng ta chính xác biết chuyện này ngươi là đang trách ta che giấu sao cố bạch thấy thế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 học đại học nào chúng ta đều quen thuộc như vậy ngươi không cần thiết khách khí như vậy a bớt thời gian đi ra tụ họp một chút để cho ta báo đáp một thoáng nhìn thấy lời nói này miêu nam bắc cạ vạ tạ lại một lần nữa trở nên yên lặng vậy mà lúc này giờ phút này điện thoại một đầu khác triệu hâm nhiên vẫn không khỏi lâm vào buồn dầu theo lý thuyết trước mắt nàng và cố bạch đã kết giao như thế miêu nam bắc cái này a i đi cũng có thể thẳng thắn bẩm báo thế nhưng triệu hâm nhiên lại có chút khẩn trương đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe ra một chút dãy rủa chính mình thật muốn đem tất cả những thứ này nói hết ra sao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 cố bạch lập tức có chút lúng túng còn tốt g i a o g i a o chính giữa chuyên chú đối phó kem cũng không nghe thấy lời này lúc này cố bạch có chút buồn dầu sờ lên lỗm núi hắn cũng không muốn lừa gạt triệu hâm nhiên nhưng vấn đề là thẩm kỳ xương vào đồn công an nguyên nhân thật sự là quá khó mà mở miệng hơn nữa một khi lời nói ra không thể nghi ngờ sẽ bại hoại hắn ở bên ngoài hình tượng hiện tại hắn cân nhắc một phen gánh lấy trong đó một bộ phận mở miệng nói ân lao thẩm hắn chính xác xảy ra chút sự tình công ty của hắn nội bộ xuất hiện một vài vấn đề được mời đi qua hiệp trợ điều tra hiện tại cha được không có vấn đề gì nguyên cớ liền đi ra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 hơn nữa ta còn đến giám sát ngươi phòng ngừa ngươi ở bên ngoài phạm sai lầm cố bạch nghe nói như thế không khỏi cười lên được a không có vấn đề loại kia chúng ta mua xong xe buổi tối liền cùng đi ăn thôi、Tốt. triệu ố t t hâm nhiên lập tức vui vẻ ôm cố bạch cánh tay một mặt ngọt nào g rán g dấp nhìn qua đáng yêu vô cùng chương một trăm bốn mươi tám tình lữ bất chờ chương một trăm bốn mươi tám tình lữ bất chờ theo sau cố bạch mang theo triệu hâm nhiên cùng g i a o g i a o liên tục đi dạo mấy cái bốn é cửa hàng phía sau cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn gót chờ cái này phở bài cuối cùng khoảng thời gian này đến nay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 trong đó hot c h chín trăm m cao nhất tốc độ nhưng đến 350 km h đồng thời nó vẫn là thời đại này bên trong phi thường khó được lăn lộn động loại hình siêu xe cố tiên sinh cái này hai chiếc xe là lão bản của chúng ta theo italia mang về hot chờ công ty kiểu mới nhất 918 siêu xe chiếc xe này động lực mạnh mẽ phi thường chủ yếu có thể làm đến 2.8 giây phá trăm cao nhất động lực 8 á m m ngựa lớn nhất mô men xoắn 500, công suất thu phát 8-700 t r chuyển cố bạch một bên nghe lấy tiêu thụ bức bức lẩm bẩm vừa đi lên trước t h a m quan một thoáng cái này hai chiếc xe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 hướng lấy theo phía sau cái mông thẩm mộng g i a o mở miệng nói g i a o g i a o ca ca cùng tỷ tỷ mang ngươi đi hóng gió đi thế nào tiểu lo l li y liếc nhìn lẫn nhau nắm tay cố bạch cùng triệu hâm nhiên nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay theo sau dùng non nớt giọng nói manh manh mở miệng nói t ố t áp thế nhưng cố bạch ca ca n h i ê n nhiên tỷ tỷ g i a o g i a o cũng muốn nắm tay tay có thể chứ nhìn thấy g i a o g i a o bộ dáng khả ái cố bạch cùng triệu hâm nhiên lập tức cũng nhịn không được cười lên chỉ thấy triệu hâm nhiên ngồi sổn người xuống thoáng cái đem tiểu nha đầu bế lên tỉ tỉ ôm lấy dao dao đi hóng gió có được hay không、Tốt. tiểu lo li lập tức vui vẻ g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 Lúc này g i a o giao tiểu vừa ló lì mươi ớ tới, i đi ngồi tức thấy trong thầm lập nhìn ở sofa thẩm kỳ x n g h ệ liệt n mánh sáng lên, theo sau non nốt cùng giọng nói liền văng lên. tại mắt to phát theo sau vô ba ba. một giây sau nàng liền nện bước chân ngắn nhỏ chạy theo sau mãnh liệt nhỏ tới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 còn mang theo g i a o g i a o đi công viên trò chơi ba ba ba ba lần sau chúng ta cũng mang các ca ca tỉ tỉ đi công viên trò chơi a g i a o g i a o còn muốn mời bọn hắn ăn món ngon nhất em thậm kỳ x ư ơ n g nhìn xem nhảy n h ó t không thôi nữ nhi lập tức đáy mắt nổi lên một vòng n u hòa t u t ba ba đều đáp ứng ngươi một giây sau hắn ngầm đầu nhìn về phía cố bạch lao cố mấy ngày nay thật là vất vả các ngươi cố bạch thấy thế lắc đầu k h ẽ cười nói không có việc gì g i a o g i a o rất ngoan ngoãn mang nàng không có chút nào vất vả biết điệu như vậy hải tử không đơn thuần là ta liền nhiên nhiên cùng mẫu thân của nàng cũng đều phi thường yêu thích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 hiện tại không đều đã nói ra n h a ngươi đừng cứ mãi đoan l u ổ n g nhà ta c ố bạch được hay không triệu thụy lập tức dùng mình một cái a nhà uy đưa ta nhà c ố bạch nữ nhi này sợ không phải n u ô i không cái này tuổi trọn đều nhanh lửa gạt đến ngũ hoàng bên ngoài hiện tại hắn có chút im lặng hướng lấy thẩm kỳ x ư ơ n g mở miệng nói c h ậ p c h ậ p lao thẩm thấy được chưa nữ sinh này hướng n g o ạ i a thật tốt khuyên nữ nói chạy liền chạy ngươi nhưng muốn nhìn cho thật kỹ điểm nhà ngươi giao giao vàng không đợi nàng trưởng thành cũng cho ngươi tới như vậy vừa ra một bên thẩm mộng giao nghe nói như thế vội vã ôm lấy chính mình ba ba cánh tay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 Đôi giòn giòn m ắ cực kỳ hiển nhiên mấy ngày nay cố bạch mang theo thẩm mộng i a o lại là công viên trò chơi lại là ăn ngon uống sướng đã thành lập nên tương đối độ thiệt cảm lúc này thần kỳ sương không khỏi mở miệng cười nói vậy ngươi sau đó trưởng thành nhớ đến muốn đem cố bạch thúc thúc đoạt tới úc dạng như vậy cố bạch thúc thúc liền có thể mỗi ngày mua cho ngươi kem hai ba tiểu nha đầu méo xét đầu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 hắn vội vã ngắt lời nói được rồi đi chúng ta trước cái khác trò chuyện cái để tài này tôi ta cái kia ăn cơm ăn cơm cái kia uống rượu uống rượu phục vụ viên mang thức ăn lên ở ngoài cửa chờ nhân viên tạp vụ nghe được âm thanh vội vã liền bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên rất nhanh to lớn trên bàn cơm liền theo thứ tự b à y đầy đủ loại mỹ thực món món bún trên bàn cơm thần kỳ xương tự nhiên không cần nhiều lời g i a hỏa này tại trong sở công an bị đóng vài ngày n à y lại cuối cùng có thể uống rượu gọi là một cái xúc động kéo lấy triệu thụy không ngừng cục rượu cái chén trong tay chủ yếu liền không, không qua một bên khác triệu hâm nhiên quan tâm giúp cố bạch b ó p lên tôm vỏ cứng trắng non t h ị tôm t thấm hải s ả n tương cảm giác quy đánh hương vị bổng tới ăn t h ị tôm t ngọc sứ tinh tế tay nhỏ bóp lấy t h ị tôm t đưa tới cố bạch bên miệng bất quá triệu hâm nhiên một bên ném lấy ăn một bên lại cười như không cười mở miệng nói cố bạch ngươi thật giống như rất vui vẻ a có phải hay không trong lòng có chút ít mừng thầm, mừng thầm. ý tứ gì cố bạch ngay mấy lần thì tôm theo sau có chút buồn bực hỏi triệu hâm nhiên nghe vậy lập tức con lên miệng phi thường khả ái mở miệng nói liền là dao dao nói muốn ngươi làm bạn trai nản sự tình a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 cái kia chờ một hồi gặp cố tổng cố bạch lắc đầu trong lòng không khỏi bội phục mình cái này phụ tá thái độ làm việc bất quá coi như hắn mới buông xuống điện thoại chật cảm giác nơi nào không thích hợp theo hắn n g c n g đầu lập tức nhìn thấy bên cạnh triệu hâm nhiên như mèo đồng dạng huyết mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu giọng điệu mở miệng nói cố bạch là ngươi cái kia trưởng thành cực kỳ xinh đẹp phó tổng tài cho ngươi gọi điện thoại sao một hồi ngươi còn có đi công ty có việc gấp cố bạch cảm thụ được cái này rất có tâm ý tầm mắt hiện tại thành thật trả lời nói đúng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 nghĩ h phải hay h đệ kia k con có n rể ô ta con rể? p i n g h hay thật vậy ngươi phải hỏi một chút n h i ê n nhiên có đáp ứng hay không mọi người một bên vui tươi hớn hở tiếp tục hàn huyên một hồi theo sau liền mua xong chỉ chuẩn bị rút lui theo sau một bên thổi như vừa đi đến bãi đỗ xe bất quá coi như nhìn thấy cố bạch móc ra post chờ c h í t r i t á chìa khóa xe phía sau triệu thụy lập tức ngây n g ẩ n cả người làm một cái tại mỹ sinh hoạt thật lâu người h ắ n đ ố i đủ loại siêu xe cũng là quen thuộc tại tâm ta đi cố bạch ngươi đây là mới mua đây là post c r ă m m a ngươi thật là không t i a chiếc này không được một hai ngàn vạn chật chật xe này vừa mở ra ngoài đường kêu bên cạnh tiểu cô nương cái này không được cùng cái ông mật đồng dạng ông ông bay tới à. nhưng mà đúng vào lúc này triệu thụy trợt phát hiện nữ nhi của mình ánh mắt đ ố n g n h i ê n biến giờ phút này triệu hâm nhiên hay mắt lộ ra một vòng nguy hiểm nụ cười triệu thụy thấy thế vội vã câu chuyện biến đổi bất quá nếu là có bạch chắc chắn sẽ không chú ý những cái k i a cấp lại m ộ i tử đúng không nguyên cớ nhiên nhiên ngươi yên tâm dù cho hắn mở ra xe sang cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác người gì triệu hâm nhiên hừ một tiếng theo sau bĩu ngôi không nói lời nào một lát sau nàng đỗng dưng nợ nụ cười xinh đẹp mở miệm nói k h ô người c ta tuyệt đối xứng với giá trị hơn ước giao thông xuất hành công cụ nghe nói như thế lập tức tất cả mọi người đều có chút ít kinh ngạc triệu hâm nhiên cao mũi một cái có chút bất mãn hơn trăm triệu cố bạch ngươi cũng đừng đổ ta ngươi à o có mắt như n n h ư vậy xe.、Nhưng、mà đúng vào lúc này, cố bạch lại ú c Cố này, b muốn ta đi đi tàu điện ngầm vậy ngươi mua xe là muốn năm cái khác mội mội sao cố bạch vớt vớt theo của mình cười nói đùa giỡn xe của ta đương nhiên là n g ư ơ i chuyên môn tòa giá mọi người cười toe toét vướt một hồi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 thầm kỳ xương từ nhỏ rất nghèo cao trung bỏ học đi trên xã hội làm thuê tại bến đ ò đỡ qua hàng đi công trường rời qua gạch còn tại bên đường phát qua truyền đơn bởi vì từ nhỏ thiếu khuyết gia đình ấm áp hắn đ ố i nhân xử thế đặc biệt chân quý người bên cạnh tình cảm nguyên cơ dù cho là bạn nhậu hắn cũng ưa thích xưng ơ huynh gọi đệ cũng chính là bởi vì dạng này có một lần hắn bị người lừa kém chút nhảy s ô n g tự sát từ đó về sau thầm kỳ xương hình như tính cách liền bắt đầu biến hóa chậm rãi từ một cái hiền lành nhút nhát tiểu thương nhân biến thành trước mắt nhân mạch ngàn vạn lâm c à n thị đầu tư đại vương ở trong đó chút sót e g i n g tội lỗi trông chất Lúc này, cố bạch do dự chốc lát,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 ma sát một tháng o chính mình trắng non nhăn bóng cánh tay miết miệng mở miệng nói cố bạch cha ta chỉ là hầu ngôn l o ạ n ngữ ngươi nhưng không cho phép suy nghĩ lung tung ngữ ngươi ngươi nếu là dám khi dễ ta ta liền không để ý tới ngươi nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiểu triệu đại giáo hoa váy ngắn vơ đen chân dài lộ ở bên ngoài làn ra tại bãi đỗ xe ánh đèn chiếu d ọ i xuống hiện ra hóng ánh bạch quang cố bạch lập tức cũng nhìn không được có chút r ụ c dịch ngóc đầu dậy vốn là hắn cũng không có cảm giác gì nhưng nhìn đến triệu hâm nhiên có chút lũng nịu tư thái hắn cảm giắt trong đầu của mình một ít ký ức đột nhiên bị kích hoạt lên đồng、dạng.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 vậy l i ề n có giá trị thương thảo cơ hồ trong nháy mắt trên đầu triệu hâm nhiên lập tức nổi lên một tầng hơi nóng thẹn thùng đỏ h ư n g theo cái của một đường tràn ngập đến bên hai nàng mỹ mâu sáng lấp lánh hờn d ỗ i lấy mở miệng nói cố bạch người đang suy nghĩ gì loại chuyện này tuyệt đối không được chúng ta chúng ta cũng còn không có kết hôn ta c h ọ n vẹn không có chuẩn bị tốt ngươi ngươi không được suy nghĩ lung tung chán ghét ra ngươi tại cái này một cái trước mắt triệu hâm nhiên cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra lồng n ự c trong đầu trống rỗng phảng phất ngay cả hít thở cũng khó khăn lên cố bạch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 tiếp đó liền là liên tiếp do táp mưa rào lốp bút bàn phím t i ế n g đánh tốc độ này có thể so hậu thế lol bên trong tổ an t u y ệ t thủ đúng à ta tại trời xanh quán n é t à, x o n g tới nửa năm hội viên ta đến cố lên dùng hết bằng không đại học khai giảng liền thua lỗ thì ta có chuyện gì sao ta tại trong kiếm tam cùng người cắm cờ đờ cờ đây có chuyện gì ngươi một hồi lại nói được không cố bạch hết ý kiến một thoáng sau đó nói đánh cái dám kiếm tam à, tới lol b ạ tìm a ngươi ở đâu cái có nét ta tới tìm ngươi a thì ta chơi không phải chứ cố ra ngươi hôm nay là uống lô thuốc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 Thật không h p điện c á g ư thoại này i một đồng địa đệ ngọc nữ phương, huynh cái kia tới địa phương, mời cho m đầu i m cá n h khác trương nghị khải lập tức khâm phục nhiên nhiên tuy là ta theo đuổi mọi từ bản lính không có người mạnh nhưng mà đánh liên minh huyền thoại kỹ thuật h đi cúp điện thoại trương nghị khải vội vã vô cùng lo lắng hướng lấy tinh thần quán net chạy đến đầu năm nay còn chưa có xuất hiện internet ca phe loại vật này bất quá cái này tinh thần quán n e t chính xác là trong lầm c ả n g thị tương đối không tệ cao cấp dây chuyển thời gian q u á n n e t mở cửa lớn ra đi vào quán n e t bên trong x u ố n g tới mặt chính là một cỗ thuốc làm sạch không khí hương vị so sánh với phổ thông quán n e t khói mù lượn lờ mùi thối hoàn cảnh nơi này tốt không phải một điểm n ử a điểm cố bạch mở ra hai máy tính xem một thoáng bản địa trò chơi phát hiện nơi này vừa vẫn đã đao loạn tốt liên minh huyền thoại thế là hắn liền giúp triệu hâm nhiên đăng ký cái tài khoản thuận tiện cũng cho chính mình làm cái số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 dứt khoát cầm lấy hai nghe đem âm lượng điều đến lớn nhất tiếp đó mở ra cờ cờ, cờ âm nhạc điểm một bài a đỗ trời tối giả vờ cái thế giới này chưa từng có người bị thương bốn mà một bên khác cố bạch thì tiếp tục dạy triệu hâm nhiên như thế nào chơi liên minh huyền thoại đầu năm nay quán net còn phi thường thịnh hành bởi vì cá nhân máy tính còn chưa phổ cập quán net liền thành rất nhiều dân mạng lướt sóng địa phương tốt tất nhiên chân chính lướt sóng vẫn là ít đại bộ phận vẫn là nghiện net thiếu niên hoặc là nghiện net thiếu nữ là cái gì truyền kỳ a đi ạp đỡ hai a la mã đế quốc a, -A vượt mờ ngàn năm tinh linh kỳ tích khải hoàn hồng nguyện phá thiên nhất kiếm lúc i cái niên đại này tiêu phối vong du. Hơi ê n thanh này vong h c du. t a qua khai o cấp điểm, thì đã trải qua bắt đầu trải thì bắt h k ẩ này đến giờ rốt, tại thế giới ma thú bên trong ạ tại giờ giới ruột, thú ma l m một cái tiêu chuẩn lại hợp cách chân nam. minh bộ tiêu Toàn tinh thần nẹt cái chuẩn cách chân chơi quán lại liên bên u hợp h trong, ề n thoại cố ũ n liền không đến 5 người, có thể nói cùng sau này vang dội toàn cầu thịnh hướng trên lệch rất xa. Lúc này, g lệch Lúc dội thể có cầu c rất sau xa. bạch kiên nhẫn cho triệu hâm nhiên giải thích nói Nhiên nhiên, ngươi nơi này bà con đường cái này chia nhau xưng là đường trên, đường, đường thấy chia Cái giữa, bà sao. là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 chương ố b ạ c k khỏi chỉ có thể tự thân lên trận, hỗ trợ cứu một trăm năm mươi tám cái này một đôi đáng giận cậu nam nữ chương một trăm năm mươi tám cái này một đôi đáng giận cậu nam nữ cùng lúc đó đang lúc cố bạch tay nắm tay dạy triệu hâm nhiên chơi liên minh huyền thoại thời điểm trương nghị khải cũng vừa tốt kết thúc một cái phối hợp làm nóng người hắn nhìn xem chính mình hai mươi hai ba tám dị giờ không khỏi lộ ra một chút tự đắc thân sắc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 trực tiếp c người bị hiện o một mang thương nổ đầu đ h i tại nam n s i hắn này lộ ra một chút ánh lộ một ra m chút t thú o á Hắn thật vất vả muốn thắng, muốn vất kết vả quả liền à b ở vì vóc nhìn mình gì cái cậu chút chính mình yếu ma can vóc dáng, chỉ có cam Lúc cố bạch cũng phát giác được hắn cùng hâm nhiên cho người khác dáng, Đáng phát đôi thi lại. giận triệu nhiên người Hiện tại này nam nữ hắn không lòng nhắm này hắn mang đến không ảnh hưởng. hắn gầy yếu một một ma mắt hâm một lắm thua Theo thể ít tốt đấu. sau l ạ? lại gần qua đầu mở miệng nói Nhiên nhiên, chúng ta hơi chút an tĩnh một chút ra, vàng không, không hơi chút chút ta một ra,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 vô l đồng thời nàng thể trọng rất nhẹ thế nhưng thân thể cái kia mềm mại địa phương lại không chút nào keo kiệt toàn thân cao thấp đều là phi thường hiểu chuyện thịt toàn bộ đều sinh trưởng ở cái kia dáng dấp địa phương dùng một câu hình dung đó chính là nhiều một phần ghép bỏ mập thiếu một phân thì gầy trước mắt không nhiều không ít vừa vặn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 các ngươi ngược ta nhiều như vậy thanh là thời điểm cho các ngươi hiện ra một thoáng lờ ho lờ cao cấp tuyển thủ thao tác chỉ thấy trương nghị khải vung tay lên hăng hái mở miệng nói cố ca chị dâu hai người các ngươi tùy tiện chọn anh hùng cái này một cái ta tất xê cố bạch nghe vậy cười cười không có nói thêm cái gì mà một bên khác t r i ệ u hâm nhiên nghe được chị dâu hai cái chữ không thể tránh khỏi thẹn thù n một thoáng nàng nhẹ nhàng chọc chọc cố bạch tay c h ư ớ c đôi mắt to xinh đẹp hiếu kỳ hỏi cố bạch tất x là có ý gì a cố bạch nghe nói như thế liền giải thích nói x liền là cạ gì ý tứ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 cùng lúc đó nào đó thành phố một gian phòng trọ bên trong một cái khuôn mặt thanh tú mang theo kính đen nữ h à i đang ngồi ở trước mặt máy tính nàng bàn phím bên cạnh để đó lít nha lít nhít đủ loại số liệu văn bản tài liệu cùng một chồng lớn một chồng lớn liên minh huyền thoại tài liệu tương quan nữ h à i này tên gọi là trương thường linh tại trên mạng được người xưng là tiểu thương tỷ tại một lần vô tình bên trong nàng tiếp xúc đến liên minh huyền thoại trò chơi này theo sau từ nhỏ cực kỳ ưa thích trò chơi điện tử tiểu thương tỷ liền bị thật sâu hít sâu dẫn bởi vì đại học thời kỳ liền đặc biệt ưa thích chơi sâu dẫn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 tiểu thương tỷ liền phát hiện đối diện dường như có một đôi tình lữ id chơi á n ni tên người chơi kia id gọi n h i ê n nhiên một cái khác chơi kiếm thánh mạng sờ y ý người chơi id thì gọi thích nhất n h i ê n nhiên hừ chơi game lại còn phát cầu lương hôm nay liền muốn chia rẽ các ngươi tuy là tiểu thương tỷ ở bên ngoài đều sẽ biểu hiện ra ôn nhu rán g dấp nhưng trên thực tế ngầm nàng vẫn tương đối nhí nha nhí nhảnh lúc này trò chơi chiến cuộc bên trong tiểu thương tỷ điều khiển nàng c ả tạ gì nạ không ngừng bổ đạo l ấ y nhìn đứng ở đường lính đằng sau có chút ngơ ngác manh manh ăn nhi nàng nhịn không được lên trước chuẩn bị thăm dò một thoáng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 bình thường t â n thủ người chơi bình thường đều là hai trăm m ư ơ i hai chỗ đứng ngươi vẫn còn biết chuyên trách đánh giá hơn nữa cái này ap kiếm thánh xáo lộ ta cho tới bây giờ đều không thấy người dùng qua vô luận là nước ngoài vẫn là trong nước sẽ không phải là chính ngươi phát minh ra tới a nghe nói như thế cố bạch cũng không biết nói thế nào cũng không thể nói mình là trùng sinh tới a hiện tại hắn chỉ có thể hàm hồ nói Khục, ta chỉ là đối con số tương đối mất cảm ngươi quên ta toán học thi mát điểm sao trương nghị khải lập tức hết ý kiến bởi vì hắn toán học thành tích kém rất nhiều toàn dựa vào cái khác mấy môn môn kéo điểm, điểm. bởi vì không có kiếm súng hề hét nguyên cớ liền dùng sắt nhân giáp thay thế sinh tồn năng lực chỉ thấy cố bạch kiếm thánh tựa như là một cái quái vật đồng dạng trực tiếp quét ngang ba cái lộ tuyến đem đối diện giết tệ ra quần cuối cùng hắn đổi ở châu đỏ á trực tiếp tại trong suối nước một v năm ngũ sát phía sau một cái vê đốt đầy ma kháng miễn cưỡng ăn nước suối đường bắn lúc này nước suối thương tổn là phép thuật thương tổn không phải thật sự thương tổn nghe nói như thế cố bạch không khỏi lắc đầu tính toán ta chỉ là tùy tiện chơi bừa chính n g ư ơ i thật tốt cố lên nỗ lực a ngươi hàn băng chơi còn không tệ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 chân loại hình hoàn mỹ lại tròn triệu có tính đàn hồi trọn vẹn tìm không thấy chút nào tì vết mặc dù mình cho tới bây giờ chưa thử qua chỗ làm việc phái nữ trang điểm nhưng mà triệu hâm nhiên cảm thấy chính mình khẳng định có thể k h ô n g chế đến ừ đến lúc đó cũng không tin cái này đại ngu ngốc không lòng ngưng ỡ ấy nghĩ đi nghĩ lại triệu hâm nhiên không khỏi mỹ mâu con g con g trong lòng âm thầm mừng thầm lên Trước ta phút Trước ta phút một người người Cùng lúc đó, một bên khác cố bạch muốn mỗi mỗi muốn mỗi mỗi bên giây. giây. đó, d một bên trong mồm lẩm bẩm lấy cái gì tỉ mỉ nghe vài câu phía sau trong lòng cố bạch lập tức có chút hừng hực ta đi nếu là nhiên nhiên thật mặc nghề nghiệp vo lờ hoa trang cái k i ê u p h ỏ n g chừng đến mê chết một bọn người a cuối cùng phần lớn nam giới trong tiềm thức vẫn là vô cùng ưa thích chinh phục đô thị mỹ nhân húng chi triệu âm nhiên vóc dáng tỷ lệ tuyệt đối là thuộc về cực hạn hoàn mỹ mức độ vô luận là thân trên vẫn là nửa mình dưới đều là vừa đúng mỹ rượu cũng không quá phận nợ nang lại không có đặc biệt gầy gò đặc biệt là thật sâu lom đi vào sương k h a i xanh phối hợp như thiên nga cái cổ quả thực khen về đến nhà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 Bên ngoài không theo ể thể dở cho xấu, cái kia không ở cho cái không hâm ngoài xấu, Triệu kia liền nhiên sao. bên n g có nói như thế, lập tức nhẹ nhàng cắn đến Đến chúng dọn n môi. đại đại thế, bạch, chờ đến đại học. Đến đại học tức ta lập Cố g bờ ra à i ngươi sờ một chút bên dưới. Liền, cái Nhiều đối ở. Đến đó, đến đó bên cũng từng hơn nữa, lúc lúc chút úc. có cho chỉ có thể một thể tuyệt sờ kết h Theo ô n g được. k giao không ngừng càng sâu triệu hâm nhiên đã cảm giác được cố bạch bắt đầu chậm rãi b i ế n phá bất quá nàng ngược lại không g h é t loại này làm hỏng ngược lại có đôi khi còn cảm giác rất khẩn trương cực kỳ kích thích tâm tình cực kỳ vui vẻ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 hắn liền chọn tốt ngưỡng mộ trong lòng quà tặng tiếp đó đóng gói tốt giao xong sổ sách liền nâng đi đúng lúc này điện thoại di động của hắn đ ỗ n g nhiên khai chấn động một thoáng cố bạch mở ra xem phát hiện là miêu nam bắc phát tới tin tức con trai a ngày mai sẽ phải gặp mặt người chờ mong không trong lòng có hay không có một chút như vậy xúc động nhỏ a có phải hay không rất muốn gặp ta à nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tin tức cố bạch không khỏi cười lên tất nhiên chờ mong a ta nói phải thật tốt cảm tạ ngươi người đoán xem ta bây giờ tại làm gì miêu nam bắc lập tức phát tới một cái nghi vấn ta cái nào đoán được đây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 ngươi lại tại bên cạnh chơi điện thoại di động nghe được lão mụ hám trách triệu hâm nhiên vội vã lộ ra một bộ ta rất ngoan ngoan ra dấp cùng con thỏ nhỏ chạy đi lên ai nha mẹ ánh mắt ngươi thật sao giúp ta lựa chọn thế nào nhanh để ta nhìn một chút là cái gì của n áo nha lúc này chỉ thấy tiêu ngư cầm trong tay một bộ màu trắng màu hồng t h e o t h ủ a s ừ n s á m đi ra triệu hâm nhiên vừa nhìn thấy cái này s ừ n s á m lập tức chừng lớn mi mâu mẹ ta không phải muốn hán phục sao này làm sao là sừng á m a tiêu ngư nghe vậy lập tức nhịn không được liếp mắt cái gì hán phục hàn phục ngươi để ta bên trên cái nào kiếm đi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 món này sân sám thiết kế phi thường lớn mật cũng không mất phong vị cổ xưa lờ mờ đẹp lại tại đường nét cùng mở miệng ra tăng mạch suy nghĩ để phái n ữ ớ c ưu mỹ đường không thể hiện bộc u phát rõ ràng toàn bộ váy phần dưới s ẻ tà cơ hồ một mực lan tràn đến bên hông chỉ là lờ mờ dùng mấy cái tương tự nút buộc đồng dạng sợi tơ duy trì lấy s ẻ tà để tránh lộ ra áo lót bên trong chỉ bất quá loại này càng c h e càng lộ thiết kế lại phi thường để người cảm thấy mặt đỏ tới mang h a i tim đập rối lên v â phân phía dưới làn máy càng lạnh ư thủy liên xinh đẹp yêu kiều đi lại đong đưa ở giữa một đôi như bạch ngọc nón nà thon theo r trìa, trắng ò n nón, n x i đẹp tựa như là đậu hủ non đồng tựa Trong suốt một nắm tinh tế như non năm vòng hủ là dạ. bị bờ thu rất chặt, sung mãn như mật chút như chống sung có sần sám mãn mông đến đem đảo đỡ lại phấn ồ n g Theo h p nộn đầu gối theo đường nét hoàn mỹ c h â n nhỏ cuối cùng đến phía dưới mắt cá chân mỗi thơ đều lộ ra chúa sáng thế thiên vị lại thêm trên chân bảy cm dày cao gót t r i ệ u hâm nhiên toàn bộ thân hình so với bình thường mà nói lộ ra càng ưu mỹ hiệu điệu một đầu mây đen tóc đen nhẹ nhàng kéo lên buộc thành một đầu tản mạn nhưng không mất ưu nhã búi tóc dưới sợi tóc lộ ra tuyết trắng như thiên nga g ư ờ n g như phía sau cái cổ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 hơn nữa triệu hâm nhiên cũng sẽ không đem chuyện này nói ra bởi vì thực tế quá lung túng nghĩ tới đêm hôm đó chuyện phát sinh dù cho cho tới hôm nay nàng đều cảm giác được khuôn mặt nóng lên cái này đáng giận đại đầu heo liền biết chiếm người ta tiện nghi bên cạnh tiêu ngư nhìn thấy nữ nhi của mình vũ mị lên mắt trong lòng cũng thầm nghĩ hải tử trung quy là trưởng thành nói chuyện yêu đương triệu hâm nhiên c ũ n g bình thường biến đến hoàn toàn khác biệt thiếu đi mấy phần cao ngạo cùng lánh diễm nhiều một chút ôn nu cùng xinh đẹp bất quá tiêu ngư cảm giác nữ nhi của mình bộ dáng như hiện tại cũng thật không tệ những thứ khác không nói chi ít sẽ không giống trước kia ôm lấy cái máy tính không thả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 cuối cùng tại mỹ những cái kia thời gian khổ cực cũng không phải h u ộ phí đối với cố bạch tiêu ngư đó là một trăm cái yên tâm nàng qua nhiều năm như vậy từ nước ngoài đến trong nước liền không có gặp qua cái thứ hai như vậy làm người cảm thấy kinh diễm nam sinh lúc này nàng chọc chọc nữ nhi của mình chân bóng trắng n ó n c h á n người nhà đầu này cũng còn không gả đi nhà bọn hắn đây liền con dễ nhạc phụ loại kia ngươi gả đi có phải hay không liền cửa nhà mình hướng bên nào mở đ ề u quên a nói đến nếu không mẹ đi cố bạch nhà tới cửa bãi phòng một thoáng đem đính hôn cùng xính lê cho sắn một thoáng triệu hâm nhiên nghe được chính mình lão n ụ lời này lập tức nhảy liền náo loạn một cái đỏ thấm mặt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 trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận lúc ra cửa chuẩn bị tiền biếu có ít ngay tại lúc này đột nhiên phòng yến hội bỗng dưng vang lên âm nhạc theo sau chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chậm chậm theo sần s á n h đi ra một thân vừa thân p h â n trắng sần s á m triệu hâm nhiên lấy một loại nổi bật vô cùng tư thái đi ra tuy là so sánh với một món khác sần s á m món này thiết kế phương diện đã thu lại rất nhiều nhưng mà chỗ cổ áo vẫn như c ũ chạm giống một ô nhỏ hình thói lộ ra nàng tình xảo xương quay xanh màu trắng tỉ mỉ dày cao gót phối hợp màu trắng tất chân triệu â m nhiên giờ phút này n g h i nhiên so bên cạnh đồng dạng ăn mặc cùng quả thực liền là thanh x u ấ t vu lam mà hơn xa vu lam nhìn thấy như vậy tự nhiên hào phóng mỹ lệ làm rung động lòng người triệu hâm nhiên từ mỹ phượng nhịn không được cảm khái một tiếng nhi tử nhân nhiên hải tử này thật quá đẹp a quả thực quả thực liền không giống như là nhân loại ngược lại như là tiên nữ đồng d ạ n g người xem một chút nàng cái này một thân sân xám mụ mụ nữ nhân này cũng nhịn không được muốn tâm động ai vóc người này gương mặt này cái này đeo n h ỏ tay nhỏ quả thực so minh tinh xình đẹp hơn mà một bên khác cố mạch cũng bị bạn gái mình bộ trang phục này cho kinh diễm lại như xương như tuyết tinh xáo khuôn mặt v é lên thật cao tóc dài đen nhánh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 bất quá còn tốt có bổ cứu phương án chỉ thấy triệu thụy nụ cười không giảm cánh tay lại thuận thế hướng cố hồng dân bên cạnh một đưa ai nha lão cố các ngư ơ i n h ư n g rốt cuộc đã đến cố bạch đã lâu không gặp cố bạch nhìn thấy triệu thụy nháy mắt ra hiệu dán dấp lập tức bất đắc di cười lên cái này lão triệu cũng thật là trẻ tuổi tính k h í a lúc này song phương phụ mẫu nắm chặt lại tay tiếp đó bắt đầu nóng bỏng trò chuyện lên n g a y triệu hâm nhiên không hứng thú nghe phụ mẫu lấp tại cái kia trò chuyện chỉ thấy nàng khẽ cười duyên hướng lấy cố bạch cười cười hơi thoa phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp làm người có chút mê mụi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 một giây sau chỉ thấy nàng giơ lên tay ngọc có chút thẹn thùng mở miệng nói giúp ta mang lên a Tốt. hiện tại cố bạch liền nâng lên triệu hâm nhiên xinh đẹp tay nhỏ chuyên chú cẩn thận vì nàng đ e o lên mai này n h ẫ n kim cương một màn này t h ư ợ n h ư là cầu hôn hiện trường đồng dạng không chỉ là triệu hâm nhiên cảm giác trong lòng có cảm giác khác thường liền bên cạnh không ít tân khách cũng phát giác được tình huống bên này nộn nhịp bắt đầu nghị luật bốn lao cổ cái này tiêu tổng nữ nhi là có bạn trai chưa nghe nói qua việc này a hồi trước ta nghe ngóng vẫn còn độc thân đây thế nhưng bên kia cái kia tiểu nam sinh không phải tại cấp con gái nàng beo giới chỉ sao có lẽ chỉ là bằng hưu ở giữa ta quá người đùa ta a bằng hưu ở giữa sẽ có dạng này nhìn một chút lấy mắt đi mày lại dáng vẻ ta đều có chút không chịu nổi nhanh t ta vốn là còn dự định trèo cái thông ra đây hiện tại xem ra là không đùa ai biết cái tia tiểu nam sinh là lai lịch gì a không rõ ràng t ự ư n h ư là chạy bm đút tới bm đút à nát phố lớn xem à thôi ta còn cho nhi tử ta mua mạ giờ dạ thì đây tiểu tử thúi này nói cái gì cũng không chịu tới bằng không còn có thể tranh một chuyến tiêu tổng gần nhất công ty thế nhưng phi thường không được a nếu là đánh tốt quan hệ kiếm lời lật lao lý ngươi cũng đừng nằm mơ liền nhà ngươi cái kia vớ va vớ vẩn người ta có thể để ý thả ngươi thưa dám ai vớ va vớ vẩn đây đang lúc một đám tân khách bí mật nghị luận ẩm ý thời điểm triệu hâm nhiên lại đỏ mặt nhẹ nhàng mổ mổ cố bạch khuôn mặt cảm ơn ngươi ta rất thích cố bạch ta thích ngươi nhìn xem triệu hâm nhiên có chút x ư ơ n g mù mịt m ở mỹ mâu cố bạch không khỏi sờ sờ cái mũi của nàng được rồi ưa thích liên tốt ta hy vọng ngươi sau đó mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ vui vui sướng, sướng. liền cùng cái không buồn không lo tiểu tiên lưu l n g dạo Cái dối chỉ dối liền này x e một như là phân thân của ta à, dạng này liền có thể tùy thời tại bên cạnh ngươi. Triệu hâm nhiên trùng Ấn. thể thời Hâm là à, điệp ta tùy tại Triệu gật gật của có đầu. m bên khác tiêu ngư cùng triệu thụy nhìn thấy nữ nhi của mình cùng cố bạch tại bên kia ngươi ngươi tata ta, lập tức cũng không nhịn được mở miệng nhiên nhiên cố bạch hai người các ngươi cũng đừng tại cái kia dính nhau nhanh lên một chút dùng nữa triệu hâm nhiên nghe vậy vội vã thẻ lưới đến rồi đến rồi cố bạch ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi gấp thức ăn mê gà có ăn hay không nên thử một chút cái này sinh h ẩ u ăn nhiều một chút rau hẹ a gồi bổ vitamin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 ta đang tìm người tìm người triệu hâm nhiên mà người hơi nghi hoặc một chút người đang tìm a i giờ phút này cố bạch lại hỏi ngược lại n h i ê n nhiên, n g ư i không mời ngươi tỉ tỉ tới tham gia tiệc lên lớp sao ngươi lai、like, trước mắt hắn là muốn nhìn một chút triệu hâm nhiên tỉ tỉ có hay không tới thuận tiện vẫn còn muốn tìm t ì m nhìn cái kia thần bí miêu nam bắc có thể hay không cũng vụ n trộm tới tham gia l i ê n hội như thế giữa các nàng quan hệ có lẽ đều rất không tệ mới đúng nguyên cơ triệu hâm nhiên tiệc lên lớp về tình về lý các nàng đều có lẽ tới tham gia a Trước nhưng o giờ tới t r phút này cố bạch phóng nhãn nhìn một cái toàn bộ trong lễ đường người đồng lứa quả thực ít đến thương cảm đại bộ phận đều là trung niên nam nữ chủ yếu đều là hướng lấy thương vụ giao tiếp tới mà tại những cái kia người đồng lứa bên trong nữ hải tử cũng chỉ có ba cái một cái m à p mạng Một, một thấp thấp. c á nhưng, nhưng, nhưng mà trước mắt tại khách sạn này trong lễ đường loại trừ triệu hâm nhiên bên ngoài liền không có cái thứ hai mọi từ phù hợp loại này tiêu chuẩn trừ phi lần trước nàng phát tấm ảnh nhưng thật ra là ảnh lửa ba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 Cố b vậy, nhiên nhiên, vậy, con con vậy nhanh mày, t lên một chút trở về úc ta trước giúp ngươi bóc tôm một hồi cái khắc lạnh ân rất nhanh nói lấy cố bạch liền đi tới nhà vệ sinh bên cạnh lấy điện thoại di động ra cho miêu nam bắc phát một cái tin tức đi qua có đây không đại huynh đệ hôm nay n h i ê n nhiên tiệc lên lớp ngươi không tới sao ui ui ui không phải nói muốn gặp mặt sao ngươi cũng không phải là muốn muốn cho ta leo cây à. ta thế nhưng đặc biệt mang cho ngươi quà tặng ngươi đến cùng tới hay không à. coi như cố bạch gửi đi tin tức đi qua không bao lâu miêu nam bắc cạ vạ tạ lập tức bắt đầu nhảy lên chỉ thấy nàng phát tới một loạt biểu cảm sau đó nói đừng nóng vội đừng nóng vội ở trên đường ta làm sao lại không đến đây ngươi cứ yên tâm đi hôm nay nhất định gặp mặt tốt ta cố bạch nhìn thấy tin tức lập tức bông xuống tâm được có thể tới liền không vấn đề ta còn chuẩn bị cùng nhân nhiên một chỗ cảm tạ ngươi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 cuối cùng ta có thể đổi kịp triệu hâm nhiên rất lớn nguyên nhân cũng là ở chỗ ngươi nguyên cơ vô luận như thế nào cũng muốn làm mặt cảm tạ ngươi một thoáng lúc này miêu nam bắc gặp vạ tạ lần nữa hơi nhúc nhích một chút Ú, cái k i a tại gặp mặt phía trước ngươi có phải hay không muốn thực hiện một thoáng lời hứa của ngươi hứa hẹn hứa hẹn gì cố bạch nghi ngờ gửi đi tin tức hỏi nhưng mà đúng vào lúc này miêu nam bắc lại đột nhiên b ă n g một t r ư ơ n g cờ cờ xin x ó t xin x ó t bên trong là cố bạch cùng nàng trò chuyện nội dung bốn miêu nam bắc tiểu đệ đệ nhanh cùng tỷ tỷ nói một chút ngươi muốn theo đổi dạng gì nữ hải từ nhà cố bạch ngươi mới tiểu đệ đệ đây.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 Cố Bạch, nhưng mà đúng vào lúc này phía sau của hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc cầu đông tây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 làm sao rồi nhà ta a tể là lốn u cũng sao không nhận ra ta là ai ta là người yêu đương tiểu trợ thủ miêu nam bắc、Khủ. tuy là hai ta đã rất quen nhưng mà hôm nay là ta lấy miêu nam bắc thân phận lần đầu tiên cùng ngươi chính thức gặp mặt chúng ta tới nắm cái tay a a i a i sao cố bạch ngươi không phải là bị sợ choáng văng a ngươi tại sao không nói chuyện áp lúc này cố bạch hết ý kiến trọn vẹn một phút đồng hồ theo sau mới thở dài giở khóc giở cười nói không phải vì cái gì ngươi trước đây không nói cho ta ngươi chính là miêu nam bắc a chẳng lẽ chúng ta đang chơi kiếm tam thời điểm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 Theo sau tiếp tục sau ngươi u diễu tự thuật còn qua. l nhớ thích i đáng thời gian hai chúng ta tổng kết ra theo đổi m ộ i từ phương pháp sau đó chính là một chút tới không nên vấp áp bảo trì hai người quan hệ cùng cảm giác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 triệu a õ ràng là n g ư trong nổi thị thiên Nga. Đã từng t r nổi Nga. i Đã hâm nhiên tuy ạ mạng i trên thẩm tra ê y đương giáo thời điểm Đó như trình nghe nói chính nữ quen nam sinh ở bên cạnh giáo giác, thời khi hải cái một một tử thuộc một làm cảm qua câu. là ở v ậ thì khoảng cách nàng luôn hãm không xa. Triệu hâm nhiên tuy là u Triệu tuy â n không nhiên hãm hâm xa. l không rõ ràng mình rốt cuộc là lúc nào luân hãm có lẽ là cố bạch tại thương trường kh một ngày kia có lẽ là cố bạch mang theo nàng nhìn pháo hoa đêm hôm đó có lẽ là sáng sớm mỗi ngày theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem hắn có hay không có phát tới tin tức mỗi một phút mỗi một giây triệu hâm nhiên khỏe miệng chứa được một vòng nụ cười theo sau dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài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 Từ đại n n g cố t huynh thô âm thanh mở miệng nói. Khục, đại huynh đệ lễ vật này tặng cho ngươi cảm tạ ngươi dẫn ta nhận thức bạn gái của ta triệu hâm nhiên nghe nói như thế lập tức cười đến dung mạo còn cong lên chợ t cũng trang mô hình làm dạng bóp lấy cổ họng nói con trai nha ngươi cũng quá k h á c h k h í tới gặp mẫu thân còn mang quà tặng gì nha tới để ta nhìn một chút đây là cái gì hiếu kính áp nói lấy nàng mở ra hộp đem trong hộp t h phan y bông thai lấy ra â thật đẹp mắt bạn trai ta liền là có ánh mắt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 hai tay vòng qua cố bạch ôm lấy cổ của hắn dùng sức ngẩng chính mình v ố t tay cố gắng đáp lại người trong lòng tìm lấy hàm răng bị nhanh chóng t y ra trên lưới thơm tho bị mặc sức truy đuổi trên mình mỗi một chỗ địa phương đều bị tùy ý du tẩu vào giờ khắc này miêu nam b ắ c cuối cùng hoàn thành nàng sau cùng sứ mệnh bao la ánh trăng chiếu xuống đem chọn cái ven hồ hóa thành một mảnh bạch bích không tì vết a nhờ trăng bên trong tuổi trẻ t ì n h lữ phản p h ấ t tìm được hai bên chỗ sâu nhất số mệnh chương một trăm bảy mươi mốt người trẻ tuổi còn cần nhiều hơn tập luyện a chương một trăm bảy mươi mốt người trẻ tuổi còn cần nhiều hơn tập luyện a mấy phút sau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 nàng vén xuống bị gió m u ộ n thổi loạn tóc đen tóc dài nhắc nhở lấy mở miệng nói cố bạch nhanh ngay a cố bạch cười cười theo sau cầm điện thoại lên lướt qua một giây sau hắn liền phát hiện gọi điện thoại tới dĩ nhiên là mẹ của mình thế là không dám chỉ hoãn vội và nhận Vi, mẹ có chuyện gì sao điện thoại bên kia chuyển đến từ mỹ phượng l âm thanh con trai ngươi ở đâu đây một cái c h ư ớ c mắt ấy thời gian thế nào người đã không thấy tầm hơi còn có nhiên nhiên đi cùng với ngươi sao nàng dường như cũng chạy mất dạng ngươi tiêu a di cũng ngay tại tìm đây cố bạch nghe vậy theo bản năng nhìn một chút bị chính mình ôm vào trong ngực còn có c hiện ú t tề t quần áo không chỉnh áo r u hâm h Hiện i ê n tại liền cảm giác vô cùng lung lỗi. giác kia giác tội lỗi. Bất quá người tuổi cùng túng, cùng n cảm cảm một quá vô Bất trẻ hắn à là tình chút tâm động hoặc là hành động một thoáng, cũng có thể được tha thứ. đến động hành động cũng Hiện hơi hoặc h đặc được có tại hắn ho khan một tiếng vội vàng hướng lấy điện thoại mở miệng nói mẹ vừa mới ta ăn có chút chống đỡ nguyên cơ ở bên ngoài tản bộ đây nhân nhiên đi cùng với ta không cần lo lắng chúng ta bây giờ liền trở lại đừng có gấp t ừ mỹ vượng nghe xong lập tức liền để xuống tâm được vậy ngươi hai mau trở lại a không sai biệt lắm muốn về nhà ẩn ẩn tốt mẹ liền trở về cúp điện thoại cũng may mắn bọn hắn trô i đứng tương đối tối và không vừa mới hai người ôm hôn một màn phỏng chừng đều sẽ bị người nhìn thấy nghĩ đến đây triệu hâm nhiên lập tức xấu hổ sắp không ngẩng đầu được lên thậm chí nàng đều mơ hồ cảm giác được chính mình tuyết trắng trên cổ đều là cố bạch lưu lại ân ký đ ô n g nhiên ở giữa một loại bị người chiếm hữu cảm giác từ đáy lòng l ặ n g yên hiện lên loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được có chút ngượng ngùng có chút không yên nhưng mà càng nhiều hơn chính là một loại ngọt ngào cùng thỏa mãn lúc này triệu hâm nhiên đấu tranh một hồi muốn từ trong ngực của cố bạch tránh ra thật không nghĩ đến bên hông bàn tay lớn lại buộc phát dùng sức đem nàng tốn trở về triệu hâm nhiên tựa như một cái con thỏ nhỏ đ ồ n dạng bị ô n thật chặt lấy lập tức nàng theo bản năng mở miệ hỏi nhìn cố bạch ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế.